Trên đường, mặc dù mạnh hàn thiền theo lục thanh bình là người tốt nhưng là cái này luân hồi điện bên trong những người khác chưa chắc đã nói được cũng có thể tất cả mọi người đến từ đại tùy thí dụ như nhất diệp chính là đại đường cảnh nội chùa quan âm n g ư ờ i còn có cái kia trương tiểu an lưu mục bọn người hắn nhất định phải chú ý cẩn thận điểm mạnh hàn g t h i ê n nghe vậy lập tức hỏi đất thuộc người vậy ngươi chưa nghe nói qua liên quan tới cái này núi cổ lan truyền thuyết sao luân hồi điện chủ cho ra sự kiện bối cảnh là sau t h u c kiến nghiệp ba năm sau thủ can bình bốn năm trong khoảng thời gian này chính là trong hiện thực trên diêm p h ủ đại địa cuối cùng một trăm năm kết thúc xuân thu loạn chiến năm tháng sau thục l à an bình bốn mươi bảy năm bị tùy nuốt hết sau đó mới có lục khởi lĩnh c h ấ n bắc quân đóng giữ biên quan cự bắc tại đất thục nơi hiểm yếu vừa nghe đến lục thanh bình đến từ đất thục không vừa vặn chính là sự kiện này phát sinh địa phương lục thanh bình lại trực tiếp lắc đầu nói chưa từng nghe qua là thật không có nghe qua tiến q u ồ n ca núi cổ lan ngược lại là cùng trên địa cầu thiến nữ ưu hồn có mấy cái chữ trung điệp nhưng c ố sự lại hoàn toàn không có tương tự trên ngọn núi này nhưng không có cái kia mặt đen thư sinh yến xích hà toa c h ấ n thật cầm yến c u ồ n ca đối đ ạ i yến xích hà lời nói quá sớm ngay tại năm mươi năm trước chết rồi núi này bên trên chỉ có bọn hắn mấy người kia đội ngũ cùng một nhóm lớn ác quỷ, cùng một vị muốn phục sinh quỷ vương đối với lục thanh bình trả lời mạnh hàn thiền cũng không hoài nghi đất thuộc ba châu tổng cộng có hơn tám mươi cái quận nơi này chỉ là đất thuộc quân châu quận lan làng tòa nào đó núi hoang không tính quá lớn sự kiện sẽ không truyền ra quá xa đến ai cũng thích cố sự cũng rất bình thường. bất ì n thường. h b quá nữ tử quay đầu tiếp tục đối với lục thanh bình mỉm cười nói yên tâm đi trước khi trời tối chúng ta liền có thể trở về ngươi đi theo ta không có việc gì ở trong mắt nàng lục thanh bình dù sao chỉ là một cái mười bốn mười lăm tuổi hải tử đột nhiên bị c u ố n vào cái này luân hồi điện bên trong phải đối mặt nguy hiểm như vậy nàng không tự giác liền muốn an ủi một chút h ắ n lục thanh bình sờ lên cái mũi nói kỳ thật ta cũng không phải rất yếu đúng ngươi không yếu nhưng là tại thôn các ngươi bên trong thời điểm đúng không mạnh hàn thiền bổ xoẹt cười một tiếng t r e o ghẹo nói nhưng lập tức nàng liền thu liễm ý cười ánh mắt t i ê n lặng nhìn chăm chú lên lục thanh bình chờ ngươi đi theo chúng ta vượt qua sự kiện lần này liền sẽ thu hoạch được một ít công đ ứ c đến lúc đó tự nhiên có thể mạnh lên lên về sau tất cả mọi người có thể dựa vào nhau nàng trong lời nói lộ ra mấy phần chăm chú đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu niên này thật sự có thể từ sự kiện lần này bên trong sống sót coi như nàng cố tình chiếu cố nhưng cái này luân hồi thế giới bên trong nàng cũng không thể mọi chuyện đều giúp đối phương có thể sống sót hay không còn phải xem đối phương vận khí cùng cơ chí lục thanh bình cũng nghĩ nói nghiêm túc thứ gì nhưng hắn đông nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một vật hắn lúc này sắc mặt đại biến t h ố t ra cẩn thận kia là đ ô n g nhiên xuất hiện một đôi t r ò n g mắt màu đỏ cuốn lên một cô gió thanh khói đen đ ô n g nhiên từ trong rừng đánh tới như liên gió cuốn núi rừng mà động tại lục thanh bình lời nói đi ra đồng thời mạnh hàn thiền đã sắc mặt tỉnh táo trong nháy mắt kịp phản ứng trở lại một thanh kiếm giết tới ấm vang đúng là tia lửa văng khắp nơi trông thấy mạnh hàn thiền trong nháy mắt liền cùng cái kia yêu dị sự vật chiến ở cùng nhau đ ỗ n g nhiên sinh dị biến chuyện gì xảy ra không phải còn chưa tới ban đêm sao lục thanh bình khẩn trương nhìn chăm chú là hồ yêu không phải quỷ vật mạnh hàn thiền một kiếm bình lướt đi đi liếc mắt nhận ra trước mặt khói đen bên trong sự vật cái này khói đen là âm quỷ chi khí đây là một cái thông qua ăn quỷ dưỡng thành khí hậu hồ yêu nghe thấy chúng ta sinh khí bị đưa tới ngọn núi này quả nhiên là đã từng quỷ nơi ở khắp nơi đều có nguy hiểm hống cự thú liền nhào liền hữu nó toàn thân đều lộ ra sắc khí miệng m ũ i trong lúc đó không ngừng phun ra hắc khí thân hình trọn vẹn dài hơn một trượng nghiễm nhiên một đầu to lớn đại hung q u y ề n thân hướng phía mạnh hàn thiền đánh tới hai cái đỏ bừng ánh mắt như đỏ thấm hạt trâu thấu hiện hung mang nhắm n g ư ờ i mà phệ mạnh hàn thiền không sợ hai chút nào mỗi một kiếm bổ ra đều c u ố n lên hàng quang kiếm quang lấp lánh nhưng mà cái kia hổ yêu c h ấ p trong lúc đó cũng không thấy c ồ n g kềnh linh xảo không thôi lại nhìn cặp kia bồ đoàn lớn lợi chảo một móng đ u ố t vỗ xuống trực tiếp có mạnh hàn thiền gần nửa người khổng lồ kiếm móng đ u ố t tấn công trung điệp vuốt hổ lại không thể vỗ xuống hống hổ yêu gào thét gào thét lục thanh bình nhìn hoảng sợ cái này hổ yêu vậy mà có thể cùng đan hà phúc địa xuất thân mạnh hàn thiền l i ề u mạng e sợ luyện tạng võ giả đều không phải là đối thủ của nó sau một khắc hắn trong mắt lánh sắc lóe lên không chút do dự dết tới tiểu đệ người đứng xa người qua đây không dùng đại chiến bên trong mạnh hàn thiền thoáng nhìn lục thanh bình dết tới đây không khỏi biến sắc tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại dưới cái nhìn của nàng lục thanh bình ra đồng cảnh giới bị cái này hổ yêu lao tới một điểm liền sẽ mất mạng nhưng mà nàng câu nói này vừa đi ra chỉ thấy thiếu niên bước chân liền đạp bóng người trong nháy mắt tới gần hồ yêu đ a o lên một đạo hát tuyến bay ngang qua bầu trời một đ a o dưới hồ yêu trong cơ thể giống như r ộ i máu r a cái này cự thú tại cùng mạnh hàn thiền loạn chiến mảy may không để ý phía sau sinh khí hiếm yếu tiểu bất điểm kết quả trong nháy mắt bị một đ a o trọng thương hướng ba nó gào thét gào thét mắt đỏ như máu thiếu niên một đ a o kia thiết cốt cảnh sát lực để mạnh hàn thiền óng ánh con ngươi mọc lên mãnh liệt kinh hỉ tốt một cái thiếu niên thiên tài câu kia nàng cho rằng đối phương tiểu hài tử bị tức giận lời nói tại thời khắc này chân thật như vậy mạnh hàn thiền kinh hỉ khó đẻ nén nguyên lai bọn hắn tất cả đều nhìn lầm cái gì cũng không phải rất yếu thiếu niên này là không có chút nào yếu mới đúng một đau kia cái kia trương tiểu an lý bạch điệp lưu mục cái nào có thể so sánh được tiếp theo một cái trước mắt nàng lập tức trong mắt quả quyết chi sắc l ó ạ i lên bắt lấy hổ yêu chịu này trọng đau đau nhức gào giống cơ hội nhảy thân mà lên hai tay theo c h u i kiếm ánh mắt lạnh lẽo thẳng đâm xuống t r ư ơ n g mười tám con bướm lại xuất hiện mạnh hàn thiền phóng cao một kiếm xuyên thẳng xuống hống huyết quang văng khắp nơi hổ yêu chỗ mắt phải một thanh kiếm toàn bộ đâm vào v Và a n n nó đau nhức gào giống gào thét gào thét chấn núi rừng một kiếm này cơ hồ xuyên não mà vào nhưng quỷ dị chính là nhưng lại chưa thể để hổ yêu sinh cơ đoạt tuyệt không tốt vật này đã là nửa quỷ nửa yêu sản phẩm một nửa sinh cơ không ở nhục thân bên trên mạnh hàn thiền lập tức kịp phản ứng lúc này rút kiếm ra cắn c h ố t lưới một n g ụ m máu tươi phun tại trên thân kiếm lập tức trên thân kiếm ánh sáng màu đỏ dương khí tỏa sáng giống như hơi nước lục thanh bình thấy thế cũng làm cùng một động tác lập tức nhịn đau cắn c h ố t lưới một điểm phun ra mấy n g ụ m máu loãng tại hắc đ à o phía trên gào thét hồ yêu đã đã nhận ra mạnh hàn thiền một kiếm này đáng sợ lực sát thương cái tiết như là bàn ủi một kiếm bổ tới lập tức hổ yêu toàn thân toát ra rất nhiều khói đen ẩm ẩm lúc này mới là buổi chiều mặt trời vẫn là chói mắt trên người nó khói đen tại mặt trời phía dưới bị luyện đốt đôm đốp rung động như tuyết t ă n ăn dã càng có thống khổ gào thét rất nhiều quỷ dị thanh âm tại khói đen bên trong giấy r ù a cái này khói đen vừa từ hổ yêu trong cơ thể bạo phát đi ra lập tức quét sạch phương viên ba bốn trượng mạnh hàn thiền cùng lục thanh bình lập tức đã mất đi tầm mắt bị khói đen bao khỏa hai người bọn họ thuận bản năng đao kiếm lăng lệ tự lo chém xuống phát ra tiếng long cong hai người đao kiếm phía dưới d i ệ t sát quỷ vật một cái đến mười điểm công đức đột nhiên tới luân hồi điện thanh âm để lục thanh bình hơi xứng sở cái này hổ yêu mới mười công đức lúc này bên hai truyền đến mạnh hàn thiền thở dài thanh âm quả nhiên là lần thứ nhất tao n ộ yêu tà sự vật không có kinh nghiệm phong phú lại bị cái này hổ yêu lợi dụng trong cơ thể mình hổ trành quỷ hồn đoạn hậu thừa cơ trốn tại mạnh hàn thiền thanh âm truyền đến đồng thời lục thanh bình trong mắt tầm mắt dần dần rõ ràng một ít chỉ thấy che đậy hắn thị lực những thứ này khói đen bên trong có năm sao âm thanh thê thảm quỷ đều, giống như tại gặp lấy bảo cách chi hình thống khổ rẽ rủa reo vang làm cho người nghe ngóng run sợ tiểu đệ đ ừ n g phát đ ốc nhanh mượn mặt trời đem sáu con quỷ vật đều chém giết ngươi ta một người ba con mạnh hàn thiền thân hình xuất hiện ở lục thanh bình bên tay trái nhắc nhở lục thanh bình hơi suy nghĩ cùng mạnh hàn thiền l i ế m nhau h á c đao cùng người đồng suất mấy hơi thở về sau khói đen hoàn toàn biến mất lưu lại gấp giọng thê thảm quỷ âm c h u lên tăng thêm vừa rồi một đao vỗ xuống quỷ vật hết t h ả bốn cái hắn đạt được bốn mươi công đức ngay tại lục thanh bình trong lòng tính toán thu hoạch thời điểm đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy trước mặt khuôn mặt sáng rỡ nữ tử một chút thưởng thức kinh hỷ chật nàng lại lộ ra hay náy thật có lôi là chúng ta không đúng không nên đối với ngươi như thế tựa hồ thiếu niên một mực không có chủ động biểu hiện cái gì chỉ là bọn hắn những người này vô ý thức đều đem thiếu niên l ụ c thân tu vi xem như là hắn toàn bộ một mực tại xem thường hắn chỉ có da đồng cảnh võ giả từ mặt ngoài nhìn lại đích thật là trong bảy người yếu nhất nhưng lại không để ý đến một cái chuyện quan trọng đó chính là cảnh giới tu vi cũng không phải là chiến lược toàn bộ cái này lấy da đồng cảnh có thể chém ngang nhượng lại thiết cốt cảnh đều biến sắc đao thuật rõ ràng là giang hồ võ lâm ở giữa hiếm thấy một thiếu niên thiên tài mà lục thanh bình đối với điểm ấy không nói gì mạnh hàn thiền vẫn luôn rất tốt cái này đại tỷ tỷ tuyệt đối là người tốt hắn nhìn sắc trời một chút lại nhìn ra đồng bên trên chiến đấu vết máu tiếc nuối nói không thể giết chết cái kia hổ yêu cái kia hẳn là chí ít được cho là lệ quỷ một cấp quỷ vật đi một trăm công đức à. mạnh hàn thiền lấy ra một khối vải trắng lau sạch lấy trên thân kiếm nhiễm yêu huyết kia là chỉ ăn quỷ mà thành hổ yêu đã nửa yêu nửa quỷ có chút quỷ bị nó ăn vào bụng bên trong biến thành hổ trành biến thành nó chạy trốn chi thuật đáng tiếc ta ngay từ đầu chỉ nhìn nó là yêu chưa thể nhìn ra nó một nửa c ũ n g thành quỷ không có kịp thời lấy máu ngâm kiếm không phải vậy cái kia hổ yêu đi ra công đức bên ngoài một bộ d a thị t xương cách vẫn là tốt nhất tài liệu luyện đan ta có thể lấy nó luyện ra chí ít ba viên hổ lực đoán cốt đan đối với các ngươi luyện xương thời điểm có tác dụng lớn lục thanh bình nghe vậy ánh mắt tỏa sáng hổ lực luyện cốt đan mạnh cô nương về sau nếu là luyện chế ra tới ta có thể lấy công đức mua sắm một viên sao đan hà phúc địa là một nhà duy nhất lấy đan đạo lừng danh mặt đất đạo môn chính tông nhất là mạnh hàn thiền trong miệng hổ lực đoán cốt đan càng là có cùng nho môn cốt khí kinh lẫn nhau xứng đôi luyện cốt cảnh đệ nhất đan g dược có thể giúp người đắp lên tiềm lực mạnh hàn thiền cười nói lần này may mắn ngươi về sau ta luyện ra lời nói có thể đưa ngươi một viên lục thanh bình ánh mắt tỏa sáng ma quyền sát trưởng bên trong thầm nghĩ đầu kia hổ nhất định không thể bỏ qua nó mạnh hàn thiền phát hiện cái này tiểu đệ tham tiền tính cách khỏe miệng lộ ra buồn cười nói trước từ sự kiện lần này có thể còn sống s ó t rồi nói sau nàng sau khi nói xong trên mặt chậm rãi sinh ra vẻ suy tư vừa mới tiến vào núi cổ lan liền xuất hiện một cái cùng nàng có thể đấu sức hổ yêu nếu không phải có lục thanh bình viện trợ nàng khả năng liền muốn lâm vào k h ổ chiến đây là ba ngày bởi vậy có thể thấy được cái này núi cổ lan không biết bị cái kia dư âm tẩm bổ ra bao nhiêu quỷ vật hiện tại còn không biết trên ngọn núi này có bao nhiêu lệ quỷ cấp quỷ vật nếu là là chúng ta ba người số lượng mấy lần lời nói như vậy lần này có thể là mười phần chết chín phó bản trong nội tâm nàng không hiểu thêm ra một ít lo lắng tốt rồi tranh thủ thời gian thừa dịp hướng đông tiếp tục tìm kiếm ba cái kia địa điểm nàng không còn dám kéo dài nói với lục thanh bình một câu hai người tiếp tục lên đường có đ ố n g nhiên xuất hiện h ổ yêu biến hóa về sau có lẽ là hai bọn họ vận rủi quá độ mấy phần tiếp xuống mặc dù trong không khí vẫn có chút quỷ dị đồng thời theo mặt trời hướng tây di động ủy dị không khí càng thêm tăng thêm nhưng cuối cùng cũng không có đợt thứ hai tại ban ngày liền đến tập kích dị thường của bọn hắn sự vật ngọn núi này đoán chừng cũng liền phạm vi trăm dặm ba đội đội ngũ riêng phần mình tìm kiếm một phần ba rất nhanh lục thanh bình hai người liền phát hiện không tầm thường địa phương chuẩn xác mà nói là nhạy cảm cảm giác được phía trước trong không khí cùng chung quanh núi hoang bầu không khí có khác biệt phía trước trăm mét chỗ cái kia núi hoa chỗ có thể rõ ràng cảm nhận được trên núi hoang yêu dị bầu không khí không dám tới gần t h ư ợ n h ư trong bóng tối một điểm bạch mang chờ một chút nơi đó nằm một người hai người hướng phía trước cấp hành chi về sau lục thanh bình thị lực cực dai lập tức thấy được núi va chỗ một cái thân mặc áo vải sĩ tử ăn mặc nam tử mê man tại núi va chỗ một tảng đá lớn bên cạnh vừa nhìn thấy thanh niên kia sĩ tử trang phục hai người lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng trong núi lạc đường liễu giật nhưng lập tức mạnh hàn thiền liền nhũ mày nàng bản năng cảm giác được thanh niên kia trên người có chút không thích hợp kiếm khí dương khí tạ khí ba loại khí tại trên người một người dây dưa nàng nhẹ nhàng nhíu mày tự nói lập tức quay đầu nhìn thoáng qua lục thanh bình bất quá nặng như vậy dương khí nói rõ là cá nhân quỷ vật trên thân không có khả năng có nặng như vậy dương khí hai người bước nhanh hướng cái kia núi và trô đi tới vừa đi nhập nơi này lập tức toàn thân cảm nhận được cái kia cổ áp lực không khí vừa mất mà tán nơi này hẳn là ba cái bị cắt đứt âm mạch một trong số đó ở chỗ này âm mạch bị triệt để cắt đứt tiêu tán không còn lại tại địa phương khác còn có dư lưu mà ở trong đó cần phải còn có lưu lấy năm đó ba vị kỳ hiệp một ít vết tích để âm tả chi v ậ t không dám tới gần mạnh hàn thiền đánh giá tình huống chung quanh nàng một bên âm thầm chú ý đến cái kia k é xịu trên đất bên trên sĩ tử vừa hướng lục thanh bình mỉm cười nói nhìn nơi đây hoàn cảnh âm tả không dám xâm phạm hẳn là sẽ có cái gì suy đoán của ngươi là đúng mà lục thanh bình quay đầu khiêm tốn cười một tiếng sau đó quan sát bốn phía chung quanh tìm kiếm vết tích nơi này không bị quỷ dị quấn quanh địa phương có trăm mét phương viên rất nhanh lục thanh bình đôi mắt phát hiện một thanh nghiêng cắm ở thổ nhưỡng bên trong kiếm gỗ đầu trôi hắn đại hỉ như nhìn quả nhiên có thu hoạch một bên khác mạnh hàn thiền cũng phát hiện tán loạn trên mặt đất mấy khỏa biến thành màu đen hạt châu nàng cảm giác lực nhạy cảm lập tức liền phát hiện cái này trên mặt đất tản ra mười mấy nơi hạt châu có còn sót lại không nhiều dương khí dù vậy vật này khi còn sống chủ nhân cũng là so với nàng tu vi muốn chứa mấy cảnh giới cao nhân tiền bối những thứ này hạt châu đối phó quỷ vật có tác dụng lớn nàng tỉ mỉ đem mấy khoả hạt châu đều nhặt lên những thứ này hạt châu nếu là ném mạnh ra ngoài đánh vào quỷ vật trên thân không thua gì võ giả chính diện tiếp nhận kiếm hoàn uy lực quả nhiên lục thanh bình đề nghị rất đáng tin cậy đi vào cái này ba cái địa phương thu hoạch chém giết quỷ vật hữu hiệu hơn một ít pháp khí mạnh hàn thiền quay đầu cười nói đến cho ngươi nàng chuẩn bị phân mấy k h ỏ a cho lục thanh bình không cần ta cũng tìm được lục thanh bình đưa lưng về phía nàng lớn tiếng nói từ mạnh hàn thiền góc độ nhìn lại thiếu niên chính hai tay rút ra một cái chất gô đồ vật cái kia tựa hồ là một thanh kiếm gỗ cũng chỉ có một nửa bị thiếu niên rút ra về sau ngắn đoạn chỗ một mảnh cháy đen nhưng mà mạnh hàn thiền cũng là cảm giác được cái kia trên một kiếm đã không có chút nào dương khí lại nhìn đi lục thanh bình cầm trên tay nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái vậy mà tại trên một kiếm đâm ra một cái hố đúng là t r ô n sâu ở dưới mặt đất quá lâu đã mất đi dương khí trực tiếp biến thành gỗ mục đụng một cái liền nát mạnh hàn thiền không khỏi lắc đầu cười cười tiểu đ ệ ngươi vận khí thật không tốt bất quá thu hoạch những thứ này cũng đầy đủ nàng mở ra như ngọc bàn tay bên trong nằm mấy khoả đ è n nhánh hạt trâu ra hiệu lục thanh bình tới lấy lục thanh bình thở dài đúng là vận khí không tốt nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm đột nhiên màu đen con bướm xuất hiện ở trong đầu của hắn để hắn làm trận bước chân trong nháy mắt dừng lại con bướm xuất hiện nó tựa h ồ chuẩn bị đối với lục thanh bình trong tay tàn phá kiếm gỗ vỗ cánh nhưng trợn nó ngừng nửa phần không giống với lần trước nó chỉ là vỗ xuống cánh đầu tiên là tại lục thanh bình trong đầu xoay một vòng cánh hơi chấn động một chút một cỗ vô hình gợn sóng liền khuếch tán ra ngoài sau đó mới vỗ xuống cánh mục tiêu là cái kia kiếm gỗ chương mười chín nguyên lai căn bản chính là nhân vật chính a núi cổ lan nơi nào đó chỗ l o n g núi t r u n g quanh tả phân q u ỷ quyệt lại đơn độc t r ở lại trăm mét phương viên đất trống vì một thanh tĩnh nơi ở trên mặt đất mắt thấy lục thanh bình trong tay c h ô i này cắt đứt kiếm gỗ tại bị lục thanh bình dùng ngón tay đụng một cái chọc lấy một cái hố về sau sau một khắc lại đ ố n g nhiên phong hóa lên biến thành liên miên cho bụi mạnh hàn thiền trong lòng không ngừng lắc đầu sợ thiếu niên bị cái này không ngừng đả kích đến tâm tình phiên muộn mau tới trước hai bước đem trong tay hạt châu đưa tới nhưng mà lục thanh bình cũng là nhìn xem trong tay cho bụi tại cái kia con bướm một cái cánh phía dưới trong tay kiếm gỗ hóa thành sợi gỗ thô tản g ra nhưng mà tại lòng bàn tay của mình bên trong lại xuất hiện một đạo màu đỏ như máu phủ phù văn này kiểu dáng hoàn toàn chính là trên một kiếm cái kia đạo quả nhiên không chỉ là không c h ọ n vẹn kinh thư có thể ngược dòng tìm hiểu Cái chọn này không vì ẹ n bên trên linh phủ, cũng có thể bị con bướm ngược dòng pháp phủ, khí thể bị bướm t có m hiểu đi ra. l ụ chính t a n Bình trong lòng nói h thẩm. h Đây c là hắn hướng muốn ấ y người đề nghị đến cái địa phương, ư cái đề địa ba tìm l lại là dấu vết nguyên nhân chủ yếu u vết Vì một trong. nhân chính chủ m thử xem có thể hay không lấy chính mình con bướm đem năm mươi năm trước hy sinh ở chỗ này mấy vị kỳ hiệp một ít lưu lại đồ vật phục hồi như cũ ngược dòng tìm hiểu đi ra quả nhiên hắn suy đoán thành công tại hắn thất vọng thời điểm màu đen con bướm chủ động hiện thân lại một lần mang cho hắn bảo vật lúc này phù văn này vào trong lòng bàn tay không giống với lần trước thần đao thuật mang cho hắn là đao pháp chân ý t r ờ c h i thức lần này ngược dòng tìm hiểu đi ra phù văn hắn có thể cảm giác được là có lực lượng mà cái kia kiếm gỗ phong hóa chỉ để lại đạo phù văn này nói rõ đạo phù văn này mới là cái kia trên một kiếm thứ trọng yếu nhất lục thanh bình thử dưới mình có thể dùng ý thức khởi động nó bám vào tại bất luận cái gì đồ vật bên trên đạo phu này có phải hay không thì tương đương với đạo pháp gia trì lúc này mạnh hàn thiền đã đi tới đã đem hạt châu đưa tới ánh mắt mang theo ý cười tựa hồ an ủi thất ý đứa trẻ lục thanh bình đã có đạo phu kia chính là cái kia thanh trên một kiếm trọng yếu nhất sự vật hoàn chỉnh bị ngược dòng tìm hiểu đi ra tuyệt đối phải so với mạnh hàn thiền thu hoạch lớn cho nên hắn không nghĩ ra mặt dạy lại phân cái này hàng ma châu lên đường hạt châu ta cũng không m u ố n rồi nói thật ta tự nhỏ ném cục đá liền không có đánh c h ú n g quá đồ vật cho ta thật sự là lãng phí ta có trên tay đao là đủ rồi liên quan tới ám khí thủ pháp đạo môn chính tông đọc nhiều nhiều dấu tự nhiên không có khả năng sẽ không cho nên những vật này tại mạnh hàn thiền trên tay nhất định có thể phát huy tác dụng lớn nhất nhưng mà mạnh hàn thiền sắc mặt mỉm cười nói vậy liền chỉ cấp ngươi một cái thời khắc mấu chốt dự bị nói xong nàng đưa qua một viên liền một viên lục thanh bình cũng không có lại kiên trì đưa tay nhận lấy nhận lấy đồng thời hắn làm ra vẻ vô ý tò mò hỏi vừa rồi ta nhìn thấy thanh kiếm kia bên trên có một đạo phù v ă n đó là cái gì à đối với quỷ vật hữu hiệu sao mạnh hàn thiền vừa rồi mặc dù cách có chút xa nhưng người luyện võ thị lực cực dai cũng nhìn cái đại khái suy tư chốc lát nói mặc dù tàn phá hơn phân nửa nhưng lm ờ vẫn có thể phân biệt ra cái kia tựa hồ là núi long hồ bí t r u y ề n phá tà linh phủ ra chỉ tại binh khí bên trên so võ giả khí huyết bôi lên binh khí đối với quỷ vật lực sát thương càng lớn bất quá có một cái khuyết điểm chính là phải xem tự thân có thể thôi động bao nhiêu hiệu quả nói đến đây mạnh hàn thiền thở dài nói đáng tiếc ta đan hà phúc địa là lấy luyện đan làm chủ nghiệp đối với linh phủ nhất đạo không quá am hiểu không phải vậy lần này kinh lịch quỷ quái sự kiện liền có thể phát huy ra đại tác dụng người trong đạo môn đến thiên nhân huyền quan về sau liền có thể đánh vỡ người cùng giữa thiên địa thành lũy khiến người ta thân huyết nhục trong lúc đó có thể sinh ra liên tục khí tức dùng này khí tức lấy bí pháp vẽ ra linh phủ có đủ loại khác biệt hiệu quả bất quá am hiểu nhất đạo này là núi long hồ tam giao chính tông bên trong luận đến chu quỷ d i ệ t tà chi thuật thủ đầy núi long hồ phúc địa đạo sĩ cùng chùa kim cương hòa thượng một cái thiên về v á c b ừ a một cái thiên về niệm chú cái này luân hồi thế giới bên trong cũng riêng phần mình tới hai vị phật đạo truyền thừa lại duy trì có không có hai nhà này mượn nhờ mạnh hàn thiên miệng hiểu được đạo phủ kia công dụng lục thanh bình trong lòng lòng tin tăng nhiều trước đó còn lo lắng cho mình tu vi không đủ khí huyết không cách nào đối với binh khí ra chỉ bao nhiêu hiệu quả hiện tại có đạo linh phù này tuy nói không cách nào phát huy ra huyền quan kính cao thủ uy lực nhưng đã so với võ giả bình thường lấy khí máu bôi lên binh khí thành t i ể u phá tà hiệu quả cường đại nhiều lắm bây giờ lại thu hoạch được kỳ nộ tăng thêm bản thân hắn đao pháp ở buổi tối đối đầu quỷ vật thời điểm hắn hoàn toàn có thể trở thành một chiến lược chủ yếu c h ỉ ít đội ngũ địa vị bên trong hắn viễn siêu lý bạch điệp trương tiểu an lưu mục ba người này cũng liền tại lục thanh bình tâm tư chuyển động c h ậ t nhớ tới vừa rồi màu đen con bướm xuất hiện thời điểm không c ó trước tiên ngược dòng tìm hiểu ngược lại đầu tiên là trong đầu bay một vòng là vì cái gì cái kia kia vô hình g ậ n sóng liền lục thanh bình bản thân đều nhìn không thấy trải qua tìm kiếm hai người cũng chỉ được sáu bảy viên hàng mà c h â u những vật khác lại không phát hiện mạnh hàn thiền cùng lục thanh bình cuối cùng đi đến cái kia ngủ thiếp đi sĩ t ử trước mặt đánh thức hắn đi nếu như không sai hắn hẳn là liễu giật lục thanh bình nói một câu nhìn về phía mạnh hàn thiền mạnh hàn thiền nhẹ gật đầu nhưng tay lại theo bản năng đặt ở trên chuôi kiếm để phòng v ắ n nhất uy tỉnh thiếu niên vô vô nam tử kia mặt ngay sau đó lại lung lay đối phương nam tử mơ hồ mở to mắt ngay sau đó sau một khắc hắn đ ố n g nhiên biến sắc không khỏi quát to một tiếng giết quỷ vương chợt nghe nam tử sau khi tỉnh lại trước vô ý thức gọi ra ba chữ này lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền liếp nhau sau đó cùng nhau nhìn về phía nam tử nam tử mở to mắt đầu tiên là một trận mê mang sau đó ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt thiếu niên cùng nữ tử hai vị là lục thanh bình tâm tư nhất c h u y ệ n trước không có trả lời ngược lại hỏi ngươi vì sao ngủ ở cái này hoàng sơn giã lĩnh phải biết trong rừng thường xuyên có hung ác manh thú ẩn hiện nam tử nghe vậy vớt vớt mặt đầu tiên là sững sờ nhìn hồi lâu hai người sau đó c a o mày nghĩ nghĩ trọn vẹn ba bốn hô hấp hắn cuối cùng hít sâu một hơi đứng lên nói tại hạ quận lan lăng huyện thanh hà sĩ tử liễu d ậ t du học trở lại quê hương vì sốt ruột đi đường cho nên nghĩ đi tắt lên núi trở về nhưng không ngờ trong núi lạt đường đi đến nơi này đột nhiên k é x ỉ u trên đất ngủ một giấc cho tới bây giờ may mắn hai vị bừng tỉnh hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt mịt m ở liếc mắt trước mặt hai người dưới chân trong lòng yên tâm mạnh hàn thiền trong lòng buông lỏng quả nhiên là liễu d ậ t nhiệm vụ đối tượng tìm được lục thanh bình lại chú ý tới liêu d ậ t ánh mắt trong lòng chuyển động hắn đang nhìn chính mình hai người lòng bàn chân là hắn thoáng nhìn dưới chân mình cái bóng hắn lập tức minh bạch người này tựa hồ lại sợ hắn hai người là quỷ điều này nói rõ hắn rõ ràng trong núi này có quỷ lại vẫn dám tiến vào núi này bên trong vậy hắn đến cùng là có chuyện gì muốn gấp chạy về nhà còn có hắn vừa rồi sau khi tỉnh lại theo bản năng têu to giết quỷ vương cái kia lại là đa tạ hai vị nghĩa sĩ cứu không biết hai vị tên họ liệu mộ vô cùng cảm kích liệu giật chắp tay ô n quyền hai đầu lông mày có một c ố không thể sơ sót người đọc sách khí chất không phải là hủ nho mà là chân chính có loại kia người đọc sách khí chất khí chất loại vật này rất huyền diệu nhưng từ khi lục thanh bình đi vào tu hành đối với phương diện này cảm giác nhạy cảm rất nhiều nó quả thật tồn tại đối với liệu giật hỏi đến hai người thân phận mạnh hàn g thiền mắt sáng lên cũng đã nhận ra cố này khí chất sau đó nói ta hai người là đạo sĩ nghe núi này có quỷ vật làm hại liền kết một đám đạo hữu cùng phó nơi đây hàng ma vệ đạo trùng hợp lên núi dò đường lúc đụng phải ngươi nằm ở trong núi ngay tại nàng vừa nói vừa nghĩ lấy là muốn trước thừa dịp vùng đông cầm liễu giật an toàn đưa về thôn quê vẫn là nhưng mà liễu giật sau khi nghe cũng là mừng rỡ không thôi các ngươi lại đúng lúc là tới đây chém giết cái kia quỷ vương lời vừa nói ra lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền đồng thời có chút biến sắc câu nói này liễu đại ca nói như vậy có ý tứ gì cái gì gọi là lại vừa vặn lục thanh bình ánh mắt c h ấ p động lập tức hỏi hắn cảm thấy liêu g i ậ t tồn tại cũng không phải là đơn giản như vậy muốn bọn hắn bị hộ tống trở về một người bình thường quả nhiên thực không dám dâu dếm l i ê u mô vừa rồi mơ một giấc mơ trong ngộng có cái thanh em nói với ta cái gì nơi đây có quỷ vật làm hại còn có quỷ vương dự mưu sống lại muốn l i ê u mô cầm kiếm t r ả m quỷ vương là sinh linh trừ hại vốn đang cho rằng chỉ là một giấc ngộng nhưng hai vị nghĩa sĩ cũng nói là vì bắt quỷ mà đến l i ê u mỗ liền rõ ràng đây không phải một giấc ngộng mộ. l i ê u giật chắc tay giọng thành khẩn nói đến hai người lập tức sắc mặt động dung có mấy phần kinh hỷ còn có mấy phần ngoài ý mớn lục thanh bình mặt không đổi sắc lại tại trong lòng t ê u lên nguyên lai、like、cái này căn bản là vị liêu trai nhân vật chính a hắn nói sao nếu là căn cứ lịch sử mà đến như vậy nếu như không có bọn hắn những người này lúc đầu quỷ họa là thế nào dẻ tiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ đây chính là bối cảnh bên trong không hoàn toàn bàn giao đi ra nội dung chính tuyến liêu giật nhân vật đơn giản chính là diễn nghĩa thoại bản bên trong nhân vật chính có liêu sinh đi xa trở về mê tại cổ lan núi hoang tại đá chấu ngủ thật say trong ngộng tiền bối nắm niệm mà đến nói cùng núi hoang có quỷ truyền thụ giết quỷ chi pháp sinh theo nếp làm theo quỷ diệt chi ngày kế tiếp thà an toàn hồi hương lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền lập tức ý thức được đây là nhiệm vụ chính tuyến lúc này lại liên tưởng ba cái kia nhiệm vụ cái thứ nhất là triệt địa diệt hết quỷ vương sống lại cơ hội thứ hai là hộ tống liêu giật an toàn trở lại thôn quê hiện tại lại từ l i ê u giật nơi này rõ ràng một ít mấu chốt tin tức cho nên bọn hắn luân hồi giả cần làm chính là hiệp trợ l i ê u giật đi diệt sắt trong núi quỷ vương x o n g việc về sau lại đem chỉ là phổ thông người đọc sách l i ê u giật hộ tống hồi hương công thành lui thân đây chính là bọn họ lần này miếu cổ sự kiện bên trong vai trò nhân vật liêu giật mới là diệt hết quỷ vương từ linh tàn n i ệ m sống lại mấu chốt ở trên người hắn có một loại nào đó trọng yếu đồ vật lập tức hai người đồng thời nghĩ đến điểm này lục thanh bình kịp thời hỏi giấc ngộng kia còn nói cho người cái gì bọn hắn cần biết giết quỷ vương mấu chốt ở nơi nào diệt hết sống lại cơ hội hẳn không phải là cường sát liêu giật nhìn hai người một chút sau đó trầm tư một lát chỉ vào bên hông một cái túi ra nói trong mộng cái thanh âm kia nói với liệu m ộ núi này năm mươi năm trước có quỷ vương quay phá bị ba người bọn họ chém g i ế t lại vẫn chưa có thể ngăn chặn căn hoạn cái kia quỷ vương năm đó bị chém g i ế t tàn nghiệm tại còn sót lại âm khí tẩm bổ dưới tại trong cổ miếu một cái đầu lâu bên trong sống nhờ khôi phục sau đó thanh âm kia nói ta sau khi tỉnh lại trên lưng sẽ treo một cái túi ra cái này túi ra là hắn năm đó chứa kiếm chứa đầu người bao kiếm bên trong hung thần bức người chỉ cần liệu mỗ tiến đến trong cổ miếu đem cái kia có quỷ vương tàn niệm xương đầu cất vào cái này trong túi ra quỷ vương liền sẽ bị chạm quỷ vương tàn niệm trong miếu cổ nào đó viên bên trong sương sọ chỉ cần đưa nó cất vào liễu giật bên hông bao kiếm bên trong nhiệm vụ thứ nhất liền sẽ hoàn thành đây là vô cùng mấu chốt tin tức tình báo mạnh hàn thiền khỏe mắt nhìn thoáng qua liễu giật bên hông bao kiếm vừa rồi thế mà không có phát hiện thứ trọng yếu nhất đúng là tại người đọc sách này trên thân có thể lúc này lục thanh bình lại nhìn chăm chú liễu giật nói ngươi một người phải biết trên ngọn núi này ác quỷ số lượng cũng không ít liền xem như chúng ta hết thảy bảy người cũng chưa chắc có thể thoải mái mà xông đến miếu cổ ngươi một cái người đọc sách nếu như tin tưởng chúng ta lời nói không bằng đem bao kiếm cho chúng ta chúng ta thừa dịp hướng đông đưa ngươi hộ tống hồi hương chém giết ác quỷ sự tình liền giao cho chúng ta những thứ này người chuyên nghiệp tốt rồi hắn trong lời nói này có một nửa thật là vì liễu giật cân nhắc một nửa kia chính là việc quan hệ liễu giật an toàn cái thứ hai nhiệm vụ nếu như có thể sớm trước đem người đọc sách này đưa trở về vậy liền tiết kiệm nhiều việc nhưng mà liễu giật cũng là lớn tiếng cười nói tiểu huynh đệ ngươi không phải cũng mới mười bốn mười lăm tuổi ạ cũng đã bắt đầu hàng yêu trừ ma liệu mỗ lại sợ cái gì bất quá là chút yêu ma quỷ quái mà thôi đã là vì dân trừ hại đời ta người đọc sách sao lại sợ đầu sợ đôi nghe liễu giật lời nói này lục thanh bình không nói gì mà liễu giật ngưng cười chậm rãi nói kỳ thật không phải là liệu mỗ không tín nhiệm hai vị kỳ thực chính là người trong ngộng kia năm nói nói muốn mở cái này bao kiếm đến l i ề u mộ trên người một cỗ đọc sách khí cho nên còn xin mấy vị mang l i ề u mô cùng một chỗ nhập miếu cổ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nói xong hắn đem bao kiếm lấy ra chính mình mở ra bên trong giống tuyết nhưng có thể cảm giác được một cỗ hung sát chi khí c h ậ n hắn đem cái túi đưa cho lục thanh bình để hắn đến thử xem l ấ y chứng minh nói không giả lục thanh bình tiếp nhận tay đến thử lôi kéo mấy lần kết quả phát hiện miệng túi như là sinh trưởng tại một khối sau đó nhìn thoáng qua mạnh hàn thiền lắc đầu kỳ quái thật mở không ra d i ệ t s á t quỷ vương mấu chốt vậy mà chỉ có liêu giật có thể mở ra cái này căn bản là yêu cầu bọn hắn nhất định phải mang theo liêu giật người bình thường này cùng tiến lên miêu cổ đấu ác quỷ muốn bọn hắn tại một đám ác quỷ lệ quỷ đánh tới tự vệ thời điểm còn phải một phương diện bảo hộ liễu giật khó trách ba cái nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ thứ nhất cùng cái thứ hai nhiệm vụ ban thường nguyên lai căn bản chính là một chuyện muốn bọn hắn bảo hộ lấy liêu giật tại trong cổ miếu một vào mực ra lợi dụng liễu giật mở ra bao kiếm d i ê n s á t quỷ vương hoàn hảo đến đâu không hao tổn đem hắn đưa về thôn quê nhưng lúc này mạnh hàn thiền lại nhìn xem liễu giật nói đọc sách khí thanh âm kia hẳn là nói hạo nhiên chính khí đi liễu giật khiêm tốn cười cười không có phủ nhận hạo nhiên chính khí lục thanh bình lập tức khẽ giật mình cái này nói t h ô n g được thế gian tu hành mặc dù bị thống nhất sáu cái đại cảnh chỗ thuyết minh nhưng mà tam giáo các nhà thiên về lại khác phật đạo hai nhà giảng cứu gia nguyên thần luyện kim thân cho rằng trong thân thể có thần ở với trong cơ thể đem thần tìm tới cô động liền có thể từ người thăng đến thần linh là lấy phật đạo thường thường dễ nhất ra lục địa thần tiên mà thường thấy nhất võ giả chỉ ở nhục thân trên dưới công phu cho rằng thân người chính là lớn nhất b ả o khố từ trong đào móc tiềm lực liền đem khí huyết luyện như mặt trời sông lớn bằng bạc võ giả tu hành tin tưởng vững chắc người chính là người giữa thiên địa đ ỉ n h thiên lập địa người nhưng nhân lực có lúc tận rất nhiều võ giả nhục thân tu hành đều bị ước thúc tại mệnh hỏa thuần dương cảnh không được tiến thêm về sau liền bị ép đi vào phật đạo thành thần hệ thống thế gian ít có võ giả có thể đem nhục thân con đường đi đến cuối cùng nho ra cùng kiếm tiên một mạch thì giảng cứu một cỗ khí khí tại nho môn cùng kiếm tiên một mạch cách gọi cũng khác biệt kiếm tông xưng là kiếm khí cỗ này khí là bọn hắn tâm niệm tu vi Đạo lý đều lý làm hợp một s ả nho p ẩ tẩu m Kiếm kiếm tiên kiếm tẩu thiên h p n g môn ộ t thiên điệu này trong kiếm k dưới, phía h này điệu đó lúc gọi có chạm, cực cực gì không không g kiếm, kiếm kiếm khí thể nhất sinh hành nhiễm Nho môn toàn bên trên. tu tại tại tâm, tâm bụi ở hạo nhiên chính khí vì truy cầu c ố này khí người đọc sách này bình thường tu dưỡng tự thân chính tâm thành ý để cầu làm được chi hành hợp nhất để cho người ta thân gần sát nhất cổ pháp đại đạo bản mặt nho ra tu hành cuối cùng cảnh là khiến cho tự thân thành tựu thành nhân một lời có thể thiên hạ pháp vì thế gian chúng sinh trình bày đạo lý chế định quy củ cái này tại nho gia gọi là lập môn tục truyền lập xuống một đầu trên núi tiên nhân không được tham dự nhân gian vương triều sự t ì n h quy củ chính là nho gia vị lao nhân kia vị kia đã thành thánh tam giao chính tông nho thích đạo nho môn là nhập thế sâu nhất giáo môn mà nho môn sở xuất bậc đại thần t h ô n g một mực không thể so với phật đạo hai giáo thiếu bây giờ tùy đường hai triệu bên trong đều có lấy đủ loại nho môn đại nho t ỏ a c h ấ n tu hành cương lĩnh ở chỗ thành ý chính tâm tu thân dưỡng tính truy nguyên gây nên biết nếu có thể thành ý chính tâm người phẩm cách từ cao liền sinh hạo nhiên chính khí tâm chính thì khí hạo nhiên tự nhiên không sợ gian t à lúc này trước mắt người đọc sách này liễu giật trên thân liền có một cỗ hạo nhiên chính khí mặc dù còn không có đến nho môn những cái kia thần thông quảng đại tiên sinh thánh nhân tình trạng nhưng loại này trí cương trí cường người đọc sách chính khí hoàn toàn chính xác đủ tư cách mở ra tiền bối bao kiếm liệu giật mê man nơi này chính là năm mươi năm trước trong đó một vị kỳ hiệp hy sinh chính mình nơi ngã xuống người đọc sách này từ đây qua đường bị chết ở đây vị tiền bối kia tàn nghiệm phát hiện trên người hắn người đọc sách chính khí chọn làm kế thừa di trí khu giết gã quỷ nhân tuyển cũng đích thật là lại hợp lý cực kỳ mạnh hàn thiền cũng tiếp nhận kiếm kia túi quan sát một chút bờ m ô i khẽ nhúc đ í c h dùng truyền âm nhập mật kỹ pháp âm t h ầ m cáo chi lục thanh bình bao kiếm bên trong xác thực tồn tại một cỗ cực kỳ kiếm khí bén nhọn nhưng là chúng ta trong bảy người bất kỳ người nào nếu muốn đánh mở ít nhất phải tu vi đến thiên nhân huyền quan cảnh mới có thể xem ra cũng thật chỉ có hắn mới có thể mở ra bao kiếm bao kiếm bên trong kiếm khí xác nhận năm đó vị kia kỳ hiệp cuối cùng một bút bằng cái này trên mặt đất linh phù nhìn cái kia ba vị tiền bối năm đó ít nhất là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ trong cơ thể đã xuất hiện thiên địa khí hơi thở cho nên kiếm này túi chính là thiên địa khí hơi thở luyện thành pháp khí một loại mà mấy vị kia kỳ hiệp càng là chính nghĩa nhân sĩ tự thân pháp khí sao lại không thiết hạ thủ đoạn lấy sợ bị ác nhân đ ặ t được lấy chi làm ác kiếm này túi nếu như không phải lực lượng đến ngang ngược phá vỡ liền chỉ có người đọc sách này hạo nhiên chính khí mới có tư cách mở bao kiếm có thể có hạo nhiên chính khí người tất nhiên d i ắ p tâm t i n h kết thiện nhưng coi như có thể mở bao kiếm liêu giật vẫn vẫn là người bình thường cái này lục thanh bình trong lòng thở dài nhớ tới nho môn tu hành khác biệt không tính đi tu hành sáu cảnh người tu hành chân chính nho môn thư sinh tiến hành tu hành t i ề n kỳ căn bản cùng phạm nhân không khác bọn hắn chỉ là chính tâm t h a n h ý tu dưỡng tự thân nghiên cứu học vấn đạo lý nghiên cứu học vấn nuôi cái kia cô hạo nhiên chính khí những người này trước mấy chục năm tu hành ở giữa tay trói gà không chặt nhục thân yếu đuối nhưng một khi đem học vấn đạo lý làm được cực hạ đến lao niên chính là chân chính một mạch động núi sông t h ầ người quỷ sợ kinh hãi thời điểm. n đọc sách nuôi một thân hạo nhiên chính khí viết lý lây kính thiên địa thì thiên địa tự nhiên kính người đọc sách cái này liễu giật hiển nhiên chính là loại sau mặc dù không thông tu hành sáu cảnh lại chân chính được nho môn tu hành tinh túy người đọc sách bất quá đối với lục thanh bình mọi người tới nói cái này sẽ chỉ nhiệm vụ cho bọn họ gia tăng mười mấy lần khó khăn liễu giật một cái tay c h ó i gà không chặt người tùy tiện một cái tiểu yêu làm cho cái thủ đoạn đả thương thân thể của hắn đều sẽ giết chết hắn cái này cần bọn hắn tận tâm tận lực bảo hộ liêu giật không thể để cho hắn chịu một điểm tổn thương không phải vậy nhiệm vụ liền kết thúc không thành không hổ là luân hồi không gian như dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cầm tới công đức luân hồi không gian chẳng phải là thế gian tốt nhất tu hành phúc địa lục thanh bình nội tâm cười khổ mạnh hàn thiền cuối cùng nói ra tốt rồi đã như vậy cái kia liều huynh liền theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào miếu cổ chúng ta còn có năm người bằng hữu liều huynh chức cùng chúng ta trở về cùng bọn hắn hội hợp t r ư ơ n g hai mươi mốt trời tối núi cổ lan chỗ chân núi ngay từ đầu mấy người d á n g lâm địa phương sắc trời sắp muộn hai nam một nữ trước hết nhất về tới nơi này mấy người đều tại thở dốc tựa hồ trên đường trở về không bình tĩnh cuối cùng đi ra cái kia quỷ đánh tưởng không nghĩ tới giữa ban ngày vậy mà còn có thể có quỷ vật thi triển loại thủ đoạn này lý bạch điệp trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ nhất diệp chấp tay hành lễ sắc mặt gian nan khổ cực nói điều này nói rõ trong núi quỷ vật thành tựu không nhỏ không biết mấy vị khác thế nào bọn hắn khá tốt chỉ là đụng phải quỷ đánh tưởng may mắn nhất diệp đã là luyện tạng võ giả ỉ vào một thân hùng hậu khí huyết hướng về một phương hướng mạnh mẽ đâm tới mặc dù bỏ ra chút thời gian nhưng coi như hữu kinh vô hiểm trở về diệp sĩ an bên kia hắn là diệp gia kiếm tu kiếm thuật lăng lệ tại chúng ta trong bảy người công sát mạnh nhất mặc dù mang theo một người mới nhưng tốt xấu cái kia người mới cũng cùng chúng ta hai cảnh giới t ư ớ n phận cũng không về phần xuất hiện vấn đề lớn lý bạch điệp sắc mặt hơi bình phục chút cắn m ô i nói ra nhưng mạnh tỉ tỉ cái kia một đội liền nói không chừng thiếu niên kia chỉ có r a đồng cảnh giới vạn nhất gặp gỡ sự tình e sợ chẳng những không thể rút một tay sẽ còn trở thành liên lụy mạnh cô nương muốn đỡ một thanh thiếu niên kia nhưng cái này luân hồi thế giới quá đáy lòng lương thiện e sợ sẽ chỉ hại chính mình trương tiểu an trầm trầm nói đối với lục thanh bình bọn hắn vẫn luôn cho rằng là trong cái đội ngũ này người vô dụng nhất hết lần này tới lần khác mạnh hàn thiền còn nguyện ý chủ động đem cái này vướng vữ mang lên hy vọng cái kia mạnh cô nương không nên gặp chuyện xấu hắn thở dài nói mạnh hàn thiền là trong bảy người mạnh nhất ba cái luyện tạng võ giả một trong nếu như bị thiếu niên kia liên lụy xảy ra chuyện gì đối bọn hắn toàn bộ đội ngũ tới nói chính là một cái tin dữ nhất diệp nhắm mắt nói chúng ta cũng là may mắn mà có lục tiểu huynh đệ nhắc nhở mới có thể tìm được trong tay những vật này hai người nghe vậy sắc mặt trì trệ cũng sẽ không tiếp tục mở miệng nhưng trong lòng lại riêng phần mình đều nghĩ loại nguy hiểm này đến cực điểm thế giới có đầu não quản cái gì dùng không có thực lực một lần sự kiện đều sống không nổi cũng liền tại ba người không nói riêng phần mình trầm mặc tại đây đợi thời điểm không bao lâu từ một cái phương hướng xuất hiện hai bóng người là chạy như bay đến diệp huynh trở về nhất diệp thị lực cực d a i lập tức liền đã nhìn ra người đến hai người là ai nhưng rất nhanh hắn hơi b i ế n sắc mặt chỉ thấy diệp sĩ an sau lưng lưu mục thế mà toàn thân vết máu đã mất đi một cánh tay ba người tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy các ngươi xảy ra chuyện gì rồi lý bạch điệp gấp giọng hỏi nàng nhìn về phía lưu mục diệp sĩ an sắc mặt tâm trầm lưu mục càng là sắc mặt trắng bệnh mất đi cánh tay đau đớn để hắn cực kỳ thống khổ gặp một cái thi quỷ hắn bị nắm đả thương cánh tay vì phòng ngừa thi độc nhập thể ta đành phải để hắn đưa cánh tay chém diệp sĩ an trầm giọng nói ngay vậy mấy người đều kinh hãi nhìn về phía hai người lưu mục cắn chặt hàm răng nhìn thoáng qua diệp sĩ an không nói gì xem ra liền xem như ban ngày luân hồi điện cũng an bài rất nhiều nguy hiểm quả nhiên loại này lịch luyện không phải chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy khắp nơi đều muốn chú ý cẩn thận nhất diệp nhắm mắt thở dài mạnh hàn thiền còn chưa có trở lại diệp sĩ an trông thấy chỉ có năm người tự nói một tiếng hai chúng ta đội đều gặp phải nguy hiểm nghĩ đến mạnh tỷ tỷ bên kia cũng hẳn là lại có cái kia lục thanh cản trở sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ lý bạch điệp sắc mặt thảm biến lo lắng nhìn về phía bên kia phương vị diệp sĩ an sắc mặt càng thêm khó coi hy vọng mạnh hàn thiền có thể an toàn trở về nếu là thiếu nàng chỉ còn lại chính mình cùng nhất diệp nhiệm vụ lần này e sợ căn bản căn bản là làm không được hắn không có nói lục thanh bình nguyên nhân là trong đ ấ y lòng trực tiếp hy vọng cái kia ra đồng thiếu niên không nên quay lại không phải vậy sẽ chỉ làm nhiệm vụ càng thêm khó khăn các ngươi cũng không có tìm được liễu giật sao nhất diệp lúc này mở to mắt đột nhiên hỏi diệp sĩ an tay đẻ c h u i kiếm lắc đầu nói không có bất quá ngược lại là hoàn toàn chính xác tìm được một ít vật hữu dụng lúc này đột nhiên hắn cùng nhất diệp đều ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn sang mạnh tỉ tỉ các ngươi không có việc gì lý bạch điệp kinh h ỉ lớn tiếng nói đang nói mạnh hàn thiền cùng lục thanh bình mang theo liễu giật liền chạy về mấy người liếc mắt liền nhìn thấy hai người sau lưng người đọc sách vị này liền vị này là lý bạch điệp nhìn về phía liễu giật vừa định nói vị này chính là liễu giật nói đến một nửa lại sửa lại thuyết pháp mấy người ánh mắt đều rơi vào liễu giật trên thân mặc dù còn không xác định nhưng trong lòng đã biết tám chín phần mười chính là nhiệm vụ kia đối tượng sắc mặt bên trên nhao nhao đều thăng hiển mấy phần thư giãn tại hạ liễu giật mấy vị chính là mạnh cô nương cùng lục tiểu huynh đệ đồng bạn đi liễu giật chắp tay thi lễ mấy người lẫn nhau ôm quyền gặp qua mạnh hàn thiền lại trực tiếp nhìn về phía lưu mục cánh tay lập tức quay đầu nhìn về phía diệp sĩ an lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chuyện tức mấy người ở đây đem riêng phần mình đội ngũ phát sinh sự tình đều nói một lần mạnh hàn thiền cùng lục thanh bình trên đường gặp nửa yêu nửa quỷ một cái hổ yêu giết lùi hổ yêu cuối cùng mang về liễu giật nhất diệp lý bạch điệp trương tiểu an ba người gặp quỷ đánh tưởng hữu kinh vô hiểm diệp sĩ an hai người gặp một đầu luyện tạng cấp lực lượng thi quỷ thi quỷ bị diệp sĩ an giết chết nhưng lưu mục lại bị thi quỷ bắt t r ú n g cánh tay dẫn đến đã mất đi một đầu cánh tay nghe s o n g riêng phần mình giảng thuật về sau gặp luyện tạng cấp hổ yêu hán vậy mà lông tóc không tổn hao gì mấy người đều nhìn về thiếu niên trong lòng dâng lên đồng dạng ý nghĩ cùng không giải thích hoặc nhìn ra mấy người suy nghĩ mạnh hàn thiền trực tiếp mặt lộ ý cười may mắn mà có lục thanh d i ệ p sĩ an lý bạch điệp nhẹ gật đầu nghe vào trong thai lại không để ở trong lòng trong lòng rõ ràng Đây bất quá lúc à thanh h i ề n bình đao pháp nàng đã hàng thật giá thật gặp được buổi tối chiến đấu bên trong sự thật sẽ nói do hết thảy tin tưởng nhất định sẽ làm cho những người này giật nảy cả mình hối hận chính mình không nên xem nhẹ thiếu niên liên quan tới liêu đại ca ta cùng mạnh cô nương từ trên người hắn biết được một ít chuyện sẽ kết nối xuống hành động của chúng ta có cực lớn viện trợ lúc này lục thanh bình rõ ràng khục một tiếng cuối cùng bắt đầu lên tiếng mấy người cũng nhìn về phía cái này đi vận khí c ấ t cho sống sót thiếu niên nói thế nào diệp sĩ an c a o mày nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế mạnh hàn thiền chậm rãi nói ra qua nửa chén trà nhỏ về sau mấy người đều ngạc nhiên nhìn về phía liêu giật nguyên lai、like, sự kiện phát triển là cái dạng này nhất diệp tuyên một tiếng phật hiệu nói a di đà phật đã như vậy tiếp xuống mục tiêu của chúng ta liền rõ ràng rất nhiều liền thẳng đến tòa miếu cổ kia đi trước đem quỷ vương tàn niệm gửi thân xương đầu diệt đi lại đem liếu thi chủ hộ tống hồi hương đi trời sắp tối rồi ta đề nghị chúng ta ban đêm tốt nhất đừng hành động không bằng đi trước ba cái kia địa điểm đợi ngày mai hừng đông sau đó lại đi miếu cổ lý bạch điệp cẩn thận đề nghị bọn hắn đều phát hiện ba cái kia địa phương kỳ diệu bình thường quỷ vật không dám vào sâm nhưng mà lục thanh bình nhìn xem mấy người nói e sợ chúng ta không có cách nào thuận lợi lại trở về bên kia bởi vì hắn ngửa đầu nhìn về phía phía tây bầu trời cuối cùng một k i a mặt trời vàng rực đã hoàn toàn chui vào trong núi nhưng mấy người vẫn là động thân khi mặt trời hoàn toàn rơi xuống trong núi thời điểm nông hậu dày đặc màn đêm giống như như thủy triều dần dần quét sạch thiên địa trời tối liền ngôi sao cũng không thấy một mảnh đen kịt trong núi hoang như đưa tay không thấy được năm ngón trong n g a y mắt trên đường bảy người tất cả đều cảm giác trên da thấu xương lạnh buốt hàn ý đánh tới riêng phần mình sắc mặt đại biến cái này bóng đêm cũng quá đen tối là ban đêm âm khí nhất diệp kinh hai nói lại một khắc tại cái này nồng đậm âm khí quét sạch phía dưới trong núi đột nhiên vang lên đủ loại quái dị thét lên quỷ khóc sói gào thanh â m bên t a i không dứt vẹn vẹn nửa nén hương trước sau ngọn núi này nghiễm nhiên đổi thành hai thế giới ban này vẫn là người sống có thể hoạt động địa phương đêm tối liền trở thành bọn chúng thiên địa lục thanh bình lại nhìn về phía trước mặt ngọn núi này phảng phất nhìn thấy vô số ánh mắt lít nha lít nhít nhìn bọn hắn c h ầ m chằm nhìn để hắn trong lòng run run ẩ y đông nhiên cẩn thận trên cây một đạo gấp giọng kêu to vang vọng đội ngũ chương hai mươi hai nhất định phải người trước h i ể n thánh trong đội ngũ rít lên một tiếng đ ỗ n g nhiên phá vỡ khẩn trương t ĩ n h mịt không khí mấy người cùng nhau b i ế n sắc cấp tốc nghe tiếng nhìn lại sau đó chỉ thấy trên trạc cây có hai đạo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện chỉ là một cái chớp mắt liền cấp tốc hướng về phía trong đội ngũ liêu giật đánh tới nhưng ngay tại cái này điện thiểm một cái chớp mắt một tiếng văng trầm hòa thượng áo trắng bóng người cấp tốc lói ra h ắ n tới gần nơi này huyết nhãn sinh vật gần nhất một quyền nắm chặt tựa như lôi v à n g trống to đông một tiếng thê lương hét lên không khí đều có hoành hoành thanh âm nương theo lấy một q u y ề n qua đi vụ vụ lan tràn mấy người bên h a i cái kia mắt đỏ sinh vật bị hòa thượng một q u y ề n xuyên thân thể mà qua lục thanh bình nhìn nhất diệp hòa thượng có chút ngơ ngẩn nghĩ đến cũng hẳn là nghe được luân hồi điện nhắc nhở bàn thưởng âm thanh sau đó tại mấy người khẩn trương nhìn chăm chú liếc nhìn chung quanh dưới nhất diệp phất phất tay xua tán đi trong tay quỷ khí hơi nghiêm túc nói là còn quỷ hảo hào chính là cú mèo vật này ban ngày nằm ban đêm ra cùng quá đen đều là âm khí cực nặng giống chim tại cái này cổ lan âm sơn nơi ở rất dễ dàng liền thành thành ưu may mắn mà có lý cô nương trên tay tàn phá la bàn không phải vậy nhất diệp nghĩ mà sợ nói mấy người mới nhìn hướng về phía lý bạch điệp vật trong tay là chỉ phá hủ la bàn đây là nhất diệp một nhóm ba người tại ba khu âm mạch đoạn tuyệt nơi ở trong đó một chỗ tìm tới thu hoạch có thể phát g i á c quỷ vật đem liếu giật bảo hộ ở giữa nhanh lên chạy tới gần nhất cái kia một âm mạch đoạn tuyệt nơi ở d i ệ p sĩ an trực tiếp chỉ huy liêu giật mặt lộ mấy phần cười khổ hắn mặc dù trong lòng không sợ quỷ vật nhưng lúc này cũng biết chính mình trở thành những người này liên lụy nhưng làm sao kiếm k i a túi lại chỉ có hắn có thể mở ra lúc này cũng không thể nói thêm cái gì đành phải nhìn xem đám người đem hắn bảo hộ ở giữa nhưng mà ngay lúc này lục thanh bình cũng là lớn tiếng nói chờ một chút d i ệ p sĩ an sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn không vui nhìn về phía lục thanh bình người muốn nói cái gì ánh mắt của mấy người đều nhìn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên này nhất là trương tiểu an lưu mục hai người càng là sắc mặt khó coi mang theo chút lệnh ý liêu giật là luân hồi điện an bài nhiệm vụ đối tượng bọn hắn là không thể không chiếu cấu người này không thể để cho hắn chịu một điểm tổn thương mà trái lại cái này tên là lục thanh thiếu niên rõ ràng chỉ có g i a đồng tu vi lại năm lần bảy lượt muốn tại trước mặt mọi người biểu hiện mình nhưng mà lục thanh bình lại mặt không đổi sắc xem những người kia ánh mắt không thấy hắn cảm thấy nhất định phải nói ra bởi vì cái này đội ngũ mỗi một cái quyết định cũng quan hệ sinh tử của hắn ta cảm thấy chúng ta không thể đi cái kia cái gọi là khu vực an toàn tranh né đợi đến h ư ớ n g đông cần phải trực tiếp mạo hiểm rết vào miếu cổ mới là chính xác nhất quyết định diêm sĩ an trực tiếp hử l ệ n h một tiếng người nghĩ ra lệnh nhưng mà mạnh hàn thiền lại cau mày nói trước hết để cho lục thanh nói xong lục thanh bình trong mắt lấp loé tỉnh táo lúc này nhanh chóng chuyển động đại não tổ chức ngôn ngữ đêm đã khuya núi này vốn là âm khí cực nặng địa phương mấy người chúng ta trên người dương khí tại núi này bên trên quỷ vật trong mắt liền như là trong đêm tôi ánh nến l o a mắt nếu quả như thật một đêm đều trốn ở cái kia điểm an toàn cái kia đ ê m mang ý nghĩa sẽ có liên tục không ngừng quỷ vật bị trên người chúng ta dương khí hấp dẫn mà tới liền tương đương trong đêm tối đốt sáng lên một đống lửa hài đồng đối với trong bóng tối quỷ vật nhóm lớn tiếng hô to lấy ta ở chỗ này mà cái kia điểm an toàn chỉ là chúng ta tự cho là điểm an toàn tại ban ngày chúng ta đi thời điểm hoàn toàn chính xác không có cái gì quỷ vật dám tiến vào nơi đó nhưng điều kiện tiên quyết là ban ngày đến ban đêm âm khí đại thịnh chúng ta căn bản không thể cam đoan phải chăng có lợi hại quỷ vật có thể không nhìn cái kia phạm vi mạnh mẽ x ô n g t ớ i tiến đến cái này thế nhưng là một buổi tối nói không chính xác trên người chúng ta dương khí trực tiếp có thể đem núi này bên trên tất cả quỷ vật đều dẫn tới đến lúc đó mới là chúng ta ác n g ậ u còn có một nguyên nhân đó chính là hắn vừa định nói luân hồi điện có khả năng sẽ chuẩn bị cho bọn họ như thế một cái lớn l ô thủng đến c h u i sao ban đêm bình an tại điểm an toàn nghỉ ngơi một đêm đến ngày thứ hai mặt trời xuất hiện quỷ vật cũng không dám ra ngoài thời điểm lại dễ dàng tiến vào miếu cổ đem cái kia cất dấu quỷ vương t à n niệm x ư ơ n g đầu ném vào bao kiếm liền đại công cáo thành làm sao có thể đơn giản như vậy cái này thế nhưng là luân hồi không gian nhưng mà hắn nhìn thấy liêu giật luân hồi không gian tồn tại không thể đối với thế giới này người lộ ra trong lúc hắn muốn đổi một cái thuyết pháp thời điểm đúng nhiên một đạo lớn tiếng gầm thét đủ rồi ngươi cho rằng ngươi là ai một cái mười mấy tuổi đứa trẻ thật đem mình làm một chuyện rồi chúng ta nhiều như vậy so với người tu vi cao người phải nghe ngươi chỉ huy là lưu m ụ ánh mắt hắn đỏ bừng kịch giận vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình lục thanh bình ngay vậy trực tiếp ánh mắt lấp lóe một k i a lanh sắc à tu vi cao liền rất đáng gờm ạ muốn hay không ngươi đi thử một chút nhìn so với ta có thể mạnh lên mấy phần lưu mục ánh mắt trực tiếp hung q u a n g một bốc lên liền sờ về phía ở trong tay binh khí lúc này một diệp lập tức cao mày nói lưu huynh trước đ ừ n g phát giận dữ như vậy lửa lục tiểu huynh đệ lời nói cũng không phải là không có đạo lý hơn nữa từ vừa mới bắt đầu lên núi đến nay lục tiểu huynh đệ đề nghị đều để chúng ta thu hoạch được một chút đối phó quỷ vật mười phần hữu hiệu đồ vật bẩn tăng cho rằng nhưng mà nhất diệp không nói còn a nghe vậy lưu mục càng thêm nổi giận trực tiếp những người lung lay một chút đ ấ m máu không trọn vẹn bả vai cười giận dữ mang hận tốt đề nghị thật sự là rất tốt đề nghị à để cho ta ném đi một đầu cánh tay tốt đề nghị lục thanh bình nghe vậy ánh mắt lấp lóe rốt cuộc minh bạch vì sao người này cái thứ nhất nhảy ra hướng hắn làm khó dễ nguyên lai、like, là tự trách mình để hắn tổn thất một đầu cánh tay cái này nhất diệp cũng là thở dài một tiếng cũng không phải hắn lập trường thay đổi mà là đối với đã mất đi một đầu cánh tay lưu mục hắn cũng có chút đáng thương lúc này diệp sĩ an lạnh lùng liếc qua lục thanh bình nói lời của ngươi không phải không có lý nhưng là cũng không đại biểu nhất định chính là đúng hai lựa chọn một cái là bình ổn vượt qua tối nay ổn thỏa tiến vào miếu cổ một cái thì là mạo hiểm tại cái này đại hùng chi dạng cái gì cũng không rõ ràng thẳng hướng miếu cổ ngươi rõ ràng núi này bên trên có bao nhiêu con lệ quỷ sao chúng ta ban ngày đã gặp gỡ hai cái vạn nhất đoạn đường này có vượt qua năm sáu con ở trên luyện tạng cấp lệ quỷ chúng ta tại trong đêm thẳng hướng miếu cổ căn bản chính là chịu chết coi như may mắn có thể diệt s á t quỷ vương nhưng ngươi cho là chúng ta cuối cùng còn có thể còn lại mấy người ta không nói cái gì cá nhân có người lựa chọn đi trước điểm an toàn qua đêm theo ta đi hắn hử lạnh một tiếng lập tức lưu mục trương tiểu an lý bạch điệp không chút do dự đứng đi qua mạnh hàn thiền không nói gì đang suy tư lục thanh bình nói độ khả thi trông thấy mấy người lựa chọn nhất diệp hòa thượng sắc mặt hơi thay đổi thay đổi lập tức miệng tuyên phật hiệu đối với lục thanh bình nói đội ngũ không thể hai điểm không phải vậy chúng ta ai cũng không sống tới cuối cùng ta nhìn không bằng đi trước cái kia điểm an toàn sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu là thật sự có bất c h ắ c chúng ta lập tức dựa theo kế hoạch của ngươi đi lục thanh bình trong lòng thở dài một hơi tại những người này trong lòng thực lực mình không đủ là cái vướng hữu từ đó làm cho chính mình quyền nói chuyện không đủ đến mức để ý gặp không gặp nhau thời điểm hơn phân nửa người đều sẽ không ủng hộ hắn thậm chí còn có lưu mục cái này đã ghi hận hắn người mà đội ngũ một khi chia hai nhóm sự kiện lần này thí luyện thật đó là một con đường chết hắn trông thấy mạnh hàn thiền cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tới lập tức lục thanh bình trong thai nghe được nàng truyền âm nhập mật chỉ dựa vào dăm ba câu là không có cách nào thuyết phục mọi người chứ không nên gấp gáp tiếp xuống tìm cơ hội dùng thực lực chứng minh chính mình một phen đến lúc đó liền sẽ dễ làm rất nhiều lục thanh bình không nói gì nhưng trong lòng đang suy nghĩ đây chỉ là một bắt đầu về sau nếu là vẫn là cái dạng này lời nói cái kia luân hồi không gian mức độ nguy hiểm phải thật lớn gia tăng lòng người không đủ làm sao đều sẽ xảy ra chuyện ngay một khắc này lục thanh bình tâm lý sinh ra vi diệu chuyển biến tương lai hắn nhất định phải ngồi lên cái này luân hồi điện trong đội ngũ thanh thứ nhất ghế xếp chiếm cứ mạnh miệng nhất tiếng nói quyền vì mình cuối cùng đội ngũ vẫn là không thể bị tháo rời lục thanh bình lặng tiếng không nói gì nhưng hắn đang đợi chẳng mấy chốc sẽ đến quỷ vật tập kích mắt nhìn trong lòng bàn tay màu máu linh phủ cùng bên hông hát đao sau đó nhất định phải người trước h i ể n thánh chương 23, g i ữ dội thiếu niên khoảng cách mấy người d á n g lâm vị trí gần nhất một cái điểm an toàn là núi cổ lan phía bắc chân núi một cái ao nước nhỏ bên cạnh cũng là nhất diệp ba người đi địa phương cho nên bọn hắn mới có thể cái thứ nhất gấp trở về dưới bóng đêm bảy người bảo hộ lấy liêu giật cẩn thận hướng nơi đó di động trên đường không một người nói chuyện từ bầu không khí bên trong có thể cảm nhận được trải qua vừa rồi ý kiến không hợp nhau sự kiện mấy người trong lòng đều sinh ra dị dạng trên đường đi đi tiếp mấy dặm đường đ ỗ n g nhiên lý bạch điệp trong tay la bàn kim chỉ nam đ ố n g nhiên điên cuồng chỉ hướng một bên vội vàng không kịp chuẩn bị một cố ý lạnh đập vào mặt mấy người trong mắt trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ hình tượng lục thanh bình lúc đầu một mực cẩn thận đ ỗ n g nhiên trước mặt liền xuất hiện một khuôn mặt máu me đầm địa để hắn trái tim nhảy rộn theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ đột nhiên bàn tay hắn bên trên phủ văn lấp lóe một chút để trước mắt huyễn tượng tất cả đều biến mất đông n h ư n nghe bên cạnh nhất diệp lớn tiếng kêu lên không tốt lại là quỷ đánh tưởng có quỷ đến rồi khiến cho là quỷ mỹ h u y ê n thuật hắn lập tức cắn c h ố t lưỡi một ngụm giống như than lửa khí huyết phun ra ngoài a thê thảm đến cực điểm nữ quỷ tiếng thét trói thai chưa từng biết từ đâu địa phương truyền tới mạnh hàn thiền trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ đồng thời nhìn về phía lý bạch điệp la bản trong tay chỉ hướng vị trí đang chuẩn bị một giết ra nhưng mà diệp si an cũng là hét lớn một tiếng đi trước điểm an toàn không muốn dây dưa nữ quỷ này khiến cho quỷ đánh tưởng vì chính là đem chúng ta vây khốn không nên ở chỗ này chỉ hoan thời gian nói xong hắn một ngựa đi đầu hướng dự định vị trí đi những người khác hãi hùng khiếp vía trương tiểu an lý bạch điệp lưu mục mấy người cấp tốc đuổi theo lục thanh bình thầm mắng một tiếng bắt lấy bên người liêu giật đành phải đi theo sợ bị quỷ vây ở chỗ này liền không sợ một hồi bị vây ở cái kia cái gọi là điểm an toàn nhưng là mấy người đều đã đi theo diệp sĩ an đi tới đối với cái kia điểm an toàn có không thể lý giải tín nhiệm cảm giác không có cách còn lại mấy người kia đành phải đuổi theo đồng thời lục thanh bình t h ầ m than chỉ là một cái tiểu quỷ còn chưa đủ cho hắn lập uy trên đường có mạnh hàn thiền nhất diệp giúp đỡ mang l i ê u giật cùng đi l i ê u giật lộ ra vẻ c ư ờ i khổ dọc theo con đường này hắn thật là một cái hàng thật giá thật vương hữu bảy người mang theo liếu giật một đường phi nước đại mơ hồ có thể nghe thấy phía sau cây cối gì rào rung động tại phía sau nhất nhất diệp nhìn lại trái tim đều nâng lên cổ họng chỉ thấy giữa cánh rừng lúc gần lúc hiện rừng xanh quỷ ảnh trọn vẹn bốn năm đầu nhiều đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng kiệt kiệt kiệt kiệt để mấy người ra đầu tê dại tiếng rít quỷ âm thanh lọt vào thai t h ư ợ n h ư c h ó i thai ma âm lục tiểu huynh đệ nói đúng tại cái này trong đêm chúng ta mấy cái người sống khí huyết trên người thật giống như đốt sáng lên một đống lửa chỉ sợ đến cái kia bên hồ nước thật sẽ liên tục không ngừng dẫn tới trên ngọn núi này toàn bộ quỷ vật nhất là bọn hắn những thứ này người luyện võ tại quỷ vật trong mắt càng lại như là từng đạo khói lửa báo động dẫn quỷ chú m ụ nhất diệp trong lòng cũng bắt đầu lo lắng một mực đi đường vốn là khoảng cách cái kia hồ nước không xa qua nửa chén trà nhỏ thời gian bảy người đã xâm nhập cái kia hồ nước phạm vi hồ nước không lớn chỉ có vài chục trượng p h ư n g viên nơi đây cùng lục thanh bình mạnh hàn g thiền hai người đi chỗ l o n g núi trên lệnh không lớn vừa tiến vào nơi này trong không khí cảnh tượng quỷ quái cuối cùng là tan rã hơn phân nửa hô hô hô lưu mục trên thân đã mồ hôi đầm địa vốn là gây mất một tay lại tăng thêm cái này hái hùng khiếp vía phi nước đại để hắn tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài ha ha ha ha, cuối cùng đã tới hắn rất nhanh lại c ư ờ i to trở lại nhìn xem những cái kia từ trong rừng nhào thân mà đến đám quỷ ảnh lộ ra chín phần tự tin kiên định quỷ vật không dám xông vào nơi này một hai ba mười mười một con một bên lục thanh bình lại sắc mặt nghiêm túc đếm lấy tại hồ nước phạm vi bên ngoài quỷ ảnh những thứ này quỷ vật có nam có nữ từ âm khí gợn sóng bên trên nhìn lại lại khoảng chừng ba con nhưng so sánh luyện cốt cảnh giới ác quỷ trước hết n h ấ t đầu là một mặt xanh láo quỷ ánh mắt che lấp nhai răng cởi nhìn xem trong hồ nước mấy người tại sau lưng của hắn còn có hai cái áo trắng nữ quỷ dung mạo đều mục nát nhưng những thứ này quỷ vật không hẹn mà cùng tại khoảng cách hồ nước mười t r ư ợ n g chỗ ngừng đối với hồ nước lộ ra căm hận lại sợ hai vẻ mặt bảy n g ư ờ i cũng đều sắc mặt nặng nề đánh giá những thứ này ác quỷ ha ha ha bọn hắn quả nhiên không dám tới gần lưu mục ngạc nhiên cười to trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều nhưng mà lúc này nhất diệp trầm giọng nói chúng ta khả năng thật sai ngươi nhìn hai bên không ngừng có âm khí hướng nơi này hội tụ nói rõ có liên tục không ngừng quỷ vật hướng nơi này hội tụ hơn nữa trước mắt chỉ là ba con ác quỷ cấp không dám tới gần nơi này núi này bên trên có thể còn có số lượng không rõ lệ quỷ cấp đại quỷ diêm sĩ an đã làm chủ mang theo một nhóm người tiến vào nơi này lúc này làm sao cũng muốn kiên định lựa chọn của mình lạnh lùng nói nơi này là thiên nhân huyền quan cao thủ chặt đức âm mạch chỗ liền xem như lệ quỷ cũng chưa chắc có thể đông nhiên ngay tại hắn nói chuyện giờ khắc này sắc mặt hắn đông nhiên biến thành xanh xám bởi vì trong rừng đ ố n g nhiên xoắn tới một trận cực kỳ khủng bố gió lạnh giống như mùa đông khắc nghiệt h ẳ n ý vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hồ nước sắp nhập vào nơi này có lệ quỷ đến rồi lục thanh bình mắt sáng lên lớn tiếng nói thanh âm hắn vừa vặn rơi xuống trong rừng liền truyền đến một tiếng rít liền theo khạc khạc lạnh leo thê lương ý cười thật là nhiều máu ăn xem ra các ngươi chính là vào ban ngày đã thương hồ ma chém giết thi vương một đám người liền theo trận này làm cho người ra đầu tê dại giọng nữ trong rừng hiện ra một vị áo đỏ nữ quỷ nàng tóc dài tới eo sắc mặt cũng là xanh trắng thấu hiện ra một c ô hung ác lời nói chưa dứt lúc nhưng thấy chung quanh quỷ vật lại tất cả đều hướng phía hồ nước v ọ t tới cái gì bọn chúng vì cái gì dám tới gần lưu mục hoảng sợ biến sắc khàn giọng k ê u to hiển nhiên là bị cái kia áo đỏ lệ quỷ uy hiếp không thể không kiên trì tới chuẩn bị một trận chiến mạnh hàn thiền hét lớn một tiếng trận lạnh lùng liếc qua diệp sĩ an ý tứ đã không cần nói cũng biết không nghe lục thanh người chỉ huy tốt d i ệ p sĩ an sắc mặt khó coi cũng rút ra trường kiếm nói chí ít tại nơi đây quỷ vật phải bị giới hạn đối với chúng ta có tốt thế lục thanh bình trông thấy những cái kia liên tục không ngừng từ trong rừng xuất hiện quỷ vật hướng phía nơi này đánh tới mà cái kia áo đỏ lệ quỷ cùng ba con ác quỷ thì là đứng tại cách đó không xa bất động chỉ là cười lạnh nhìn xem chung quanh t i ể u quỷ không muốn mạng hướng nơi này nào tới e sợ tiếp qua một hồi thời gian nơi này liền bị cái kia áo đỏ lệ quỷ thao túng tiểu quỷ dùng âm khí lấp kín lục thanh bình ngữ khí lạnh lùng nói d i ệ p sĩ an thấy một lần ầm ầm bên hồ nước có quỷ vật không ngừng đánh tới toàn thân phát ra thống khổ d í c h lên tựa như tiến vào dung nham nhưng là tại những cái kia tiểu quỷ lấy thân nhào tới ven đường nơi đây có thần dị khí tước lại chậm rãi giảm bớt hơn năm mươi năm đi qua còn tưởng rằng nơi đây có thể thừa xuống bao nhiêu những đạo sĩ kia kiếm khí hôm nay liền dùng những thứ này tiểu quỷ san bằng nó thật là nhiều người luyện võ an bọn hắn chí ít có thể sống lâu mười năm áo đỏ lệ quỷ ở phía xa tham lam liếm m ô i quỷ vật chỉ là người sau khi chết mở ra đời thứ hai do âm khí tụ hình mà đến cũng không phải là vinh sinh một khi âm khí tản bọn hắn cũng liền triệt để chết sạch sẽ cho nên quỷ vật bên trong nghĩ ra đủ loại biện pháp kéo dài âm thọ thứ nhất là tìm tới âm mạch nồng hậu d à y đặc chỗ tu luyện một cái khác chính là nuốt ăn người sống lấy người sống trong cơ thể sinh cơ dương khi đến hái dương bổ âm kéo dài bọn hắn số tuổi thọ những người này ta một cái có thể nuốt không hết những người kêu bên trong hòa thượng kiếm khách và nữ tử đều không phải là loại lương thiện bất quá bọn hắn cuối cùng bị buộc đến nơi này chỉ chờ những thứ này tiểu quỷ đem bọn hắn cuối cùng dựa vào là thần bảo hộ địa phương tan đi tính cả hổ ma ở bên trong bốn cái lệ quỷ ngay tại chạy đến hợp chúng ta năm cái lệ quỷ c h i lực hôm nay liền muốn thật tốt hưởng thụ bữa này tiệc áo đỏ lệ quỷ trong lòng hung á c cười nhìn mấy người đã cùng đám tiểu quỷ chiến đấu giống như là đang nhìn một bản đồ ăn khốn thủ nơi này các ngươi là một con đường chết từ nơi này đi ra ngoài các ngươi chết càng nhanh trong hồ nước không có gì ngoài liễu giật không thể phát huy tác dụng bảy người khác tất cả đều gia nhập chiến đấu làm dẫn đầu đám người tiến vào nơi này diệp sĩ an lúc này một mặt khó coi trực tiếp nhìn chằm chằm về phía cái kia áo đỏ lệ quỷ trước hết là giết ngươi diệp sĩ an thẹn quá hóa giận kiếm thấu đỏ bừng khí huyết thẳng rậm chân mà đến xông ra hồ nước à, t hống đủ loại không giống nhân loại thanh âm tại bên hồ nước văng lên hắn một đường thẳng hướng áo đỏ lệ quỷ một bên lý bạch điệp cũng là sắc mặt trắng bệnh quát to một tiếng giết đã không ngừng có quỷ vật đánh tới tại chỗ khốn thủ sẽ chỉ bị ép vào tuyệt cảnh chỉ có thể thừa dịp hiện tại quá nhiều quỷ vật còn không có đánh tới tình huống dưới giết ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng mà nơi này đã vọt tới không thua ba mươi bốn mươi con tiểu quỷ l í t nha l í t nhít giống như biển người ngoại trứ liễu giật còn gấp đợi tại hồ nước cuối cùng một phần khu vực an toàn không thể hành động lục thanh bình mạnh hàn thiền nhất diệp mấy người tất cả đều ở thời điểm này giết ra hồ nước thẳng hướng áo đỏ lệ quỷ thừa d i ệ p nhiều người trước tiên đem cái này áo đỏ lệ quỷ giải quyết hết nhưng mà áo đỏ lệ quỷ khoe miệng cười mịn ánh mắt lóe lên nhìn về phía cách đó không xa một cái phương hướng có lệ quỷ đang đến gần lý bạch điệp một bên lâm vào bốn năm con tiểu quỷ vây công khổ chiến một bên thảm biến vẻ mặt nói nàng trong ngực cái kia la bàn đang phát ra kịch liệt run run ba người các ngươi trước đối phó cái kia bốn cái yếu chút áo đỏ nữ quỷ phân phó nói lập tức cái kia ba con ác quỷ mắt hiện hung quang đột nhiên liền thẳng hướng lưu mục lý bạch điệp trương tiểu an lục thanh bình bốn người mà chính nàng thì là thuận thế thẳng hướng diệp sĩ an cách đó không xa đồng thời xoắn tới một đạo cao lớn bóng xanh giống như dạ xoa đỉnh đầu x ư ơ n g nhọn gào thét c ù n g tiếu t ố t huyết thực chính là không ngừng bị dẫn tới một cái giả xoa lệ quỷ hung diễm chi cao hơn xa ở đây ba cái luyện tạng cấp v õ giả trực tiếp nào h về phía mạnh hàn thiền cùng nhất diệp hai cái này cao thủ lập tức ao nước nhỏ phụ cận lâm vào át chiến bảy người trong đội ngũ mỗi một người đều tại tao nộ quỷ vật quân tập ma áo đỏ lệ quỷ cùng mặt xanh giả xoa đều là sắc mặt cười lạnh chỉ cùng ba cái cao thủ loạn chiến đang trì hoãn chờ đợi lấy giúp đỡ tiền đến đến lúc đó nhất cổ tắc khí đem mấy người này một bản tiệc một ngụm nuốt vào loạn chiến bên trong đông nhiên trương tiểu an hét thảm một tiếng vậy mà từ trong đất chui ra ngoài một cái tiểu quỷ bắt lấy hắn chân để hắn hành động gặp khó lúc này đánh tới cái kia một đầu mặt xanh l á o quỷ nhe răng cười một tiếng một móng nuốt đánh bay hắn binh khí nắm nát bộ ngực của hắn lộ ra đáng sợ vết thương sâu đủ thấy xương ta phải chết trương tiểu an hoảng sợ suy nghĩ tránh về cái này một cái trước mắt hắn có khó nói lên lời bi ai cùng tuyệt vọng nhưng mà ngay lúc này trước mặt hắn mặt xanh l á o quỷ hú lên quái dị lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ muốn trốn tránh ngay sau đó ngay tại trương tiểu an ngu dại trong ánh mắt một thiếu niên cùng một c â y đao như thần binh trên trời rơi xuống từ sau lưng của hắn phi thân m ạ qua c â y đao kia tựa hồ tia chấp s ẹ t qua bầu trời mang theo quang mang đen kịt gào thét mặt xanh l á o quỷ một đao chém thành hai nửa là ngươi trương tiểu an từ quỷ môn quan đi về tới hồn nhi ở thời điểm này cơ hồ muốn khóc lên không dám tin run r i ọ n g kêu to chính là lục thanh bình nhưng mà thiếu niên cũng là thoáng nhìn trương tiểu an đừng phát xứng sờ nói xong h ắ n thả người ra đi giải cứu cái khác lâm vào khốn chiến đồng đội trương tiểu an trong lòng căng n h ẹ lập tức xoay người nhặt lên binh khí quay đầu đâm ra một thương đánh giết một cái tiểu quỷ sau đó tiếp tục cùng quỷ vật một trận chiến nhưng chiến đấu đồng thời hắn nhịp tim không thôi dùng con mắt nhìn qua liếc nhìn lục thanh bình lao đi phương hướng chỉ thấy cái kia bọn hắn cho tới nay cho rằng vương hữu phế vật chỉ làm liên lụy mọi người thiếu niên cái kia chỉ có võ đạo tầng thứ nhất tu vi thiếu niên lúc này đúng là tại cái này loạn chiến bên trong như vậy trói mắt một cây đao quét ngang quỷ vật những nơi đi qua tiểu quỷ đụng tới đao của hắn như bùn hóa tiêu còn có vừa rồi cái kia mặt xanh lá o quỷ luyện cốt cảnh lực lượng ác quỷ bị thiếu niên trực tiếp một đao đánh g i ế t dữ dội dữ dội không thể tưởng tượng nổi một cái v õ đạo tầng thứ nhất thiếu niên vậy mà có thể đáng sợ như thế chiến lược cái này trương tiểu an nhịp tim như sấm đồng thời mặt như lửa đốt mất tự nhiên liền hồi tưởng lại một ngày này đến nay chính mình đối với thiếu niên sở tác sở vi lập tức xấu hổ giận dữ không thôi chiến đấu bên trong lục thanh bình giống như nửa đường g i ế t ra dị số đầu tiên là giải quyết mặt xanh lá o quỷ cuối cùng trực tiếp lấp về phía lý bạch nhập chỗ tại lý bạch điệp sợ ngây người hồng nhuận miệng nhỏ biểu lộ dưới đ ầ ngang nàng cùng với loạn chiến vị kia áo trắng á c quỷ cái này hán đến tột cùng lý bạch điệp tâm loạn như ma không thể tin được đây không có khả năng cách đó không xa lưu mục càng là trực tiếp sắc mặt đại biến kêu lên một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này chúc cơ tầng thứ nhất người vì sao lại lợi hại như vậy nhưng mà đáp lại hắn rung động biểu lộ là thiếu niên chém giết hai cái á c quỷ trực tiếp l ư ớ p về phía cái kia áo đỏ lệ quỷ trô bóng lưng hắn liên t r ả m hai cái ác quỷ còn chưa đủ lại còn thẳng hướng diệp sĩ an cùng với đối địch áo đỏ lệ quỷ chương hai mươi bốn g ư ơ i không sao chứ lục thanh bình cầm đao hướng phía áo đỏ lệ quỷ cùng diệp sĩ an loạn chiến trong rừng vị trí đánh tới đen nhánh mặt đao bên trên có ẩn ẩn lấp lóe đường vân tia sáng chính là phá tà linh phủ thiên nhân huyền quan cao thủ viết hoàn chỉnh linh phủ bị màu đen con bướm từ tàn phá trên một kiếm ngược dòng tìm h i ể u đi ra lục thanh bình ra chỉ tại hắc đao phía trên có này linh phủ pháp lực lại tăng thêm lục thanh bình bản thân thần đao thuật đao ý ác quỷ cấp quỷ vật cũng gánh không được một đao chém giết tốc độ cực nhanh cùng đao ý chuyên k h ắ c quỷ vật phá tả pháp lực giờ k h ắ c này lục thanh bình trực tiếp hướng về phía đối địch với diệp sĩ an một con kia áo đỏ lệ quỷ đi nếu như nói vừa rồi xuất thủ giết cái kia hai cái ác quỷ vẫn là cất mấy phần lưu thêm ở mấy người tính mệnh bởi vì để tiếp xuống thẳng hướng miếu cổ còn muốn ỉ lại những người khác như vậy hiện tại bị d i ế t hướng cùng diệp sĩ an tương chiến áo đỏ lệ quỷ liền căn bản cùng giải cứu đồng đội không có bất cứ quan hệ nào là rất đơn thuần mục đích muốn cấp diệp sĩ an trên tay cái kia áo đỏ lệ quỷ công đức sớm cùng ngươi không hợp nhau không đoạt ngươi đoạt hai bên này đã vừa đánh vừa lui rời xa hồ nước trong rừng vê anh đại chiến phát ra b ạ o hưởng trong rừng cây cối bị lưỡi kiếm lôi kéo giống như tổ hong diệp sĩ an một kiếm b ổ ngang thẳng hướng lệ quỷ quyển quang, lăng lênh Nhưng ra lệ kiếm quang, sắc mặt Nhưng mà, sắc khúc. áo đỏ lệ quỷ thân hình trôn tránh, t hình h bồng bền một thoát, chỉ là m vị dây dưa Diệp diện nhân, người gian, An giao nam thời Tiểu không chính phòng. cùng muốn Sĩ bên hông thăm dò chiến á i kia p á bút còn g ấ bất u muốn cái có cho phát đánh hiện, i gì? thắng ngờ dùng vì Ta thể t nó h đã sớm p t h â đấu ế chiến n hung ác, không dễ dàng như vậy à? Áo đỏ lệ quỷ một bên cái ác, Áo quỷ dễ à. vậy đỏ đ lệ một còn vừa mở miệng nghĩa mai c ư ờ i lạnh đã kích diệp sĩ an tâm trí quả nhiên dấu diếm thủ đoạn bị lệ quỷ một câu nói toạt ra diệp sĩ an biến sắc cái kêu phá bút đúng là hắn cùng lưu mục đi hướng một địa phương khác thu hoạch hắn tâm thần bị gọi loạn mấy phần lập tức kiếm thế liền xuất hiện mấy phần sơ hở áo đỏ lệ quỷ thấy thế mắt hiện xâm nhiên hung quang cười to trong lòng một tiếng thân hình loay lên hóa thành một trận hơi khói đ ố n g nhiên liền rết phá diệp sĩ an kiếm quang một cái xanh đen quỳ chảo giống như roi rút phát nổ không khí phát ra reo vang lấy cực nhanh tốc độ chộp tới diệp sĩ an trái tim dăm ba câu liền để kiếm này khách lộ ra sơ hở xem ra cái này căn bản là một đám mới xuất đạo nhóc con khối này lớn nhất huyết thực v ề nàng nhưng mà ngay tại cái kia xanh đen quỷ trào ngay lúc sắp cầm ra diệp sĩ an trái tim thời điểm ánh mắt của hắn loay lên đột nhiên mở to miệng đ ỗ n g nhiên quát một tiếng diệp sĩ an há mồm phun một cái lại có một đạo hùng hồn bạch khí m ũ i nhọn như kim tất hiển từ trong miệng bắn ắ n ra đây là diệp ra bạch đế thành phổi kim kiếm khí tại võ giả đạt tới luyện tạng cảnh giới thời điểm lấy bí pháp rèn luyện phổi từ đó giấu một cây kiếm khí lăng lệ bức người bất quá pháp này đối với phổi tổn thương cực lớn đạo kiếm khí này nhanh vô cùng chính là diệp si an trong cơ thể khí huyết hóa thành một kích mạnh nhất làm áo đỏ lệ quỷ trong nháy mắt biến sắc phát giác được không ổn muốn tránh né thời điểm đã trưởng a nàng hú lên k h á i gì, mới quay đầu xoay người sau đó vai liền bị kiếm khí đụng nát quỷ khí xung loạn để chung quanh cây cối đều kết băng nhận lấy cái chết d i ệ p sĩ an sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng nhưng mà hắn mới cầm kiếm cấp tốc giết ra một cái trước mắt đột nhiên khỏe mắt kinh hiện một bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ bên trái phía sau đánh tới la lớn tà tơi g i ú p ngươi chính là lục thanh bình diêm sĩ an trong chớp n h á n này đầu ó c còn không có kịp phản ứng hắn cùng cái này á o đỏ lệ quỷ loạn chiến đến trong rừng còn không có trông thấy lục thanh bình tại bên hồ nước đại sát tứ phương một màn ở thời điểm này nghe thấy lục thanh bình đánh tới hô to trong nháy mắt đầu góc có chút chuyện không đến như thế nào là tiểu tử này muốn làm gì chịu chết nhưng mà sau một khắc một màn để hắn đang kinh ngạc mắt to không dám tin trong thần sắc đồng thời bị thiếu niên động tác bị tức đến tê cả ra đầu vở môi run r u ẩ y chỉ thấy thiếu niên giống như mũi tên nhọn bắn ra hắn đã sớm đối với vừa rồi cơ hội kia chờ đợi đã lâu một đau vạch ra hát tuyến bay ngang qua bầu trời mang theo mấy sợi pháp lực gợn sóng Áo đỏ đ lệ quỷ tại một A o không i a đ á n tới trong mắt, cũng cảm giác được cái kia sâu tồn tại nàng trong ý thức sợ. 50 năm trước giác cái kia cái kia hoảng ngáy cũng nàng năm cảm được cổ pháp lực. sợ. k sâu ý pháp h có lực. Mặc lực, cảnh cao bị bằng bị tháng tại thiếu niên trên tay phát huy huy lực, không bằng thiên thủ. pháp huy huy không nhân huyền quan cảnh cao thủ. Nhưng ăn mòn niên quan nữ quỷ vẫn qua quỷ ra dọa là dù được ế n hoảng lên. không thét sợ đ nàng không có bị thương một cách này cũng muốn không được mạng của nàng nhưng bây giờ bị diệp sĩ an lấy tự thân mạnh nhất phổi kim kiếm khí đả thương nặng lại gặp thiếu niên cái này xúc thế đã lâu tìm tới thời cơ tốt nhất xuất thủ một đao nhanh đến chỉ là ánh đao l o e lên tựa như đốt đỏ lên đại đao đem một cái người tuyết tử giữa đó chém thành hai nửa âm âm thanh âm vang lên đồng thời giết chết lệ quỷ một cái ban thưởng một trăm công đức thiếu niên trong lòng vang lên luân hồi điện tiếng nhắc nhở lập tức h ắ n quay đầu đối với diệp sĩ an lộ ra hàm răng trắng đoán ngươi không sao chứ ta không sao a nghe được bốn chữ này n g ư ơ i diệp sĩ an trên mặt nổi g ầ n xanh tức g i ậ n đến muốn nổ tung nhưng mà thiếu niên lắc đầu nói may mắn ta kịp thời đổi u tới cứu n g ư ơ i một mạng không phải vậy chật chật hắn xem ra rất lo lắng diệp sĩ an dáng vẻ ngươi không đến ta sớm giết nàng diệp sĩ an đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm lục thanh bình trong lòng giống to một trăm công đức chính mình không tiếc l i ề u mạng bị thương s ử x u ấ t trong nhà bí thuật phổi kim kiếm khí thật vất v ả đem cái kia lệ quỷ đánh thành trọng thương thế mà bị lục thanh bình cướp đi nhưng mà lục thanh bình lại đem diệp sĩ an giết người ánh mắt làm như không thấy thu đao vào vỏ về sau trở lại đối với diệp sĩ an nói một câu tốt rồi đã ngươi không có việc gì ta đi giúp những người khác dứt lời hắn thả người thẳng hướng hồ nước bên kia trong rừng diệp sĩ an cảm giác trong không khí gió càng lạnh hơn vốn là phổi bị thương hắn liên tục ho khan vài tiếng nhưng trong mắt lửa giận không giảm trái lại còn tăng muốn chạy đứng lại cho ta diệp sĩ an gầm thét một tiếng bỏ ra trọng thương làm đại giá thật vất vả tới tay một trăm công đ ứ c bị người đoạn há có thể từ bỏ ý đồ còn lại là bị một mực xem thường lục thanh bình đoạn nội tâm của hắn khí đến bạo tạc lục thanh bình hướng phía hồ nước phương hướng đi diệp sĩ an ở phía sau giận truy nhưng không chịu nổi phổi bị thương khí tức ngưng trệ đến mức lại không thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đuổi kịp phía trước người trên đường hắn cuối cùng trong lòng co lại mới tỉnh táo lại ý thức được mấu chốt hắn, hắn thế mà giết được lệ quỷ cấp quỷ vật coi như cái kia áo đỏ lệ quỷ bị chính mình trọng thương cũng tuyệt đối không thể nào là một cái g i a đồng tu vi có thể chém giết mà vừa rồi một đ a o kia d i ệ p sĩ an nhìn về phía trước lục thanh bình trong mắt hiện hiện trấn kinh đ a o kia thuật vượt cấp tác chiến đáng sợ sát lực cùng ta diệp ra bách bộ phi tiên lại có mấy phần giống nhau bách bộ phi tiên đó là ngay cả hắn cũng không đủ tư cách tập luyện trong nhà bí học chính là thế hệ này trong nhà nhất truyền kỳ trường bối sáng tạo toàn bộ bạch đế thành bên trong người trẻ tuổi cũng chỉ có thế hệ này bên trong xuất sắc nhất diệp thương hải một người bị truyền thụ cái này vừa xuất thế liền dẫn tới bạch đế thành bên trong kiếm trong hầm tự động bay ra linh kiếm nhận chủ kiếm tài chỉ có hắn mới có thể học chúc cơ cảnh sát lực đệ nhất bách bộ phi tiên diệp sĩ an từng xa xa nhìn qua một lần diệp thương hải thi triển bách bộ phi tiên trong vòng trăm bước một kiếm phi tiên một kiếm một giết không người có thể trốn cái kia đang sợ s á t lực một mực dẫn vì diệp sĩ an suốt đời hướng tới mà ngay mới vừa rồi hắn thế mà đã nhận ra cùng bách bộ phi tiên đồng dạng đáng sợ s á t lực bắt nguồn từ tại lục thanh bình một đào kia đồng dạng kinh diễm một đào phía dưới chỉ có một con đường chết chương hai mươi lăm miêu cổ có thể cùng bách bộ phi tiên so sánh đao thuật lập tức liền để vị này người diệp ra liên tưởng đến 500 năm trăm n ă m trước vị kiêng mưu phản diệp ra nam nhân chẳng lẽ l à thất truyền năm trăm n ă m thần đao thuật diệp sĩ an vẻ mặt kinh hãi bị ý nghĩ của mình lại một lần nữa h ù đến nhưng mà hắn ánh mắt cấp tốc biến thành lạnh lùng coi như học xong thần đao thuật dù sao còn có cảnh giới ưu thế vừa rồi tiểu tử kia giết chết lệ quỷ một đao bên trong ngoại trừ thần đao còn có một cố lực lượng khác đó mới là nguyên nhân chủ yếu thật một trận chiến tiểu tử kia còn không phải đối thủ mình hắn lại nghĩ tới tại vừa rồi lúc kia lục thanh bình rõ ràng chính là cố ý chờ đợi thời cơ ở đâu một cái chớp mắt lao ra đoạt chính mình công đức ta không tha cho ngươi diệp sĩ an trong lòng quyết tâm mau chóng đuổi không thả nhưng mà cái này lộ trình vốn cũng không xa mười mấy cái hô hấp về sau lục thanh bình đã giết trở lại bên hồ nước d i ệ p sĩ an đuổi trở về thời điểm chính nhìn thấy trương tiểu an lý bạch điệp mấy người cùng mạnh hàn thiền nhất diệp mấy người vây công cái k i a cao lớn d i xoa một màn nguyên lai、like, tại vừa rồi lục thanh bình chém giết hai đại ác quỷ hơn mười con tiểu quỷ về sau chiến đấu liền đã biến thành nhẹ n h ó n nhiều rất nhanh đám tiểu quỷ liền bị mấy cái luyện cốt võ giả giải quyết về sau liền đồng loạt đi rút mạnh hàn thiền hai người đi đối phó cái kia dạ xoa lệ quỷ mà l i ề n tại hiện tại lục thanh bình gấp trở về cũng cùng nhau gia nhập đối phó dạ xoa đội ngũ cái kia dạ xoa cuồng hống không thôi từ lúc mới bắt đầu hung diễm ngập trời đến bây giờ vô cùng tuyệt vọng hoảng sợ cũng là bởi vì cái này dùng đao thiếu niên hắn một người liền quét ngang ác quỷ cấp quỷ vật để lúc đầu có thể kéo lấy nhóm người này chờ đợi càng nhiều quỷ vật đến thế cục lập tức hoàn toàn hướng phía bảy người bên kia lệch đi qua đến mức hiện、tại. Hống. Dạ xoa cùng hống. mức tại. xoa Sau lúc ư trước n hắn ngực, cùng trong g của l này h thời bị lục Thanh Bình cùng mạnh h ấ t bị Lục cùng bạo lục ự c Lúc hòa thượng pha đoành một quyền sát quyền này, giới quỷ xoa. l thanh d i ệ p sĩ an quát l ệ n h một tiếng lao đến hắn muốn làm lấy những người này mặt cầm lại chính mình công đức cho lục thanh bình một bài học ngay tại hắn giận x ô n g tới thời điểm bên kia lục thanh bình thì là căn bản không để ý tới hắn cũng đồng thời đối với cái khác có người nói hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ cầm chính mình vây chết còn nguyện ý đợi ở chỗ này liền đợi đi ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ dứt lời hắn dẫn đầu đi hướng liêu giật giờ khác này tại diệp sĩ an xứng sờ nhìn chăm chú chỉ thấy nhất diệp mạnh hàn thiền hai người căn bản chính là không chút do dự liền theo lục thanh bình đi như lý bạch điệp trương tiểu an cũng vẹn vẹn do dự chỉ chốc lát lập tức thấy trong rừng chỗ sâu nồng đậm hắc cám nhao nhao thân thể run lên lập tức đi theo cuối cùng ngay cả cái kia đối lục thanh bình có mang hận ý lưu mục vậy mà cũng cắn chặt hàm răng đi theo không còn dám đợi ở chỗ này d i ệ p sĩ an một cái chớp mắt rừng ở tại chỗ hắn giống như là bị gạt tại một bên một bùn lửa giận hóa thành trọng quyền nhưng mà lại đánh vào trên đ ô n g nhìn xem những người này động tác d i ệ p sĩ an trong lòng run r à y hắn lần nữa cảm giác được cái này ban đêm gió có chút lạnh so với quỷ tới còn lạnh mười phân xấu hổ ngay tại hắn đứng tại chỗ tiến thôi không thể thời điểm nơi xa nhất diệp thanh âm chuyển đến diệp huynh không cần trì h o ã n thời gian thừa dịp còn không có càng nhiều quỷ vật đánh tới khe hở chúng ta nhanh chóng thẳng hướng miếu cổ tìm tới đầu kia xương mới là chính sự diệp sĩ an thân thể run lên hắn há hốc mồm từ lục thanh bình đoạt hắn công đức đến hắn đuổi đi theo trong quá trình này hắn vốn chỉ muốn ở trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn lục thanh bình nhưng mà đuổi tới về sau lại ly kỳ phát hiện tất cả mọi người thành lục thanh bình chỉ huy hắn thế mà không dám ở nơi này cái thời điểm lại đi sông lên trước đối với lục thanh bình làm khó dễ nguyên lai chuẩn bị một bụng l ử a giận lập tức thật giống như bị đi tiểu tưới tắt cũng cảm giác được một tia tuyệt vọng trong núi một nhóm bảy người mang theo liếu g i ậ n một mực hướng trên đỉnh núi tiến lên cuối cùng diệp si an vẫn là nhẫn nhịn lại ra tay với lục thanh bình chọc giận tâm tình yên lặng theo sau hắn dù sao cũng không dám thoát ly đội ngũ trên đường lục thanh bình đối với đám người phân tích nói vừa rồi bắt lấy một cái tiểu quỷ ép hỏi một chút trên ngọn núi này nguyên bản hết thệ có sáu vị lệ quỷ cấp quỷ vật tính cả ta cùng mạnh cô nương buổi chiều gặp phải cái kia hổ yêu chúng ta đã gặp bốn cái lệ quỷ d i ễ t sát ba con tính cả cái kia hổ yêu núi này bên trên còn thừa lại ba con lệ quỷ cấp quỷ vật cùng số lượng không rõ ràng tiểu quỷ cùng á c quỷ tiếp xuống chỉ cần không phải đụng tới ba cái lệ quỷ kết hội thành đàn vây bọn ta tiến vào miếu cổ chỉ là vấn đề thời gian bọn hắn hiện tại cái đội ngũ này thực lực cũng không tinh yếu chỉ sợ đối diện đồng dạng đánh tới giống nhau ngang nhau lệ quỷ phân biệt đối đầu bọn hắn trong đội ngũ cao thủ sau đó lại có số lượng không rõ tiểu quỷ dùng số lượng đem bọn hắn nấu chết Trừ q u a cái này xấu nhất tình huống bên ngoài trên đường gặp gỡ bất luận cái gì một cái đơn độc lệ quỷ hợp ba cái luyện tạng võ giả cùng lục thanh bình c h i lực cũng là có thể dễ dàng bình định tại lục thanh bình phân tích chỉ có nhất diệp cùng mạnh hàn thiền thỉnh thoảng đưa ra một ít càng tỉ mỉ đề nghị cùng với khác ý nghĩ như diệp sĩ an trực tiếp không nói một lời tại trong đội ngũ tựa hồ bị không để ý đến lúc trước hắn dẫn đầu trước mọi người hướng ao nước nhỏ qua đêm cử động không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người kém chút đưa lên hoàng tuyển nếu không phải thời khắc mấu chốt lục thanh bình kịp thời thay đổi thế cục tại số lớn quỷ vật còn không có đem bọn hắn hình thành vây kín tư thế phía trước đi đầu viện trợ mọi người xông ra cái kia vùng đất chết sau đó thừa dịp bóng đêm trực tiếp thẳng hướng miếu cổ trải qua vừa rồi sinh tử chi hiểm mấy người đều phát hiện vừa rồi bọn hắn tử thủ ở c h ỗ đó hoàn toàn chính là ở vào cực kỳ bị động trạng thái sẽ chỉ bị không ngừng v ọ t tới ác quỷ như thủy chiêu nuốt hết loại kia cùng với ngồi chờ chết cho nên chỉ có bắt buộc mạo hiểm thẳng hướng miếu cổ mới thật sự là sinh cơ trên đường sàn sạt vẫn luôn có quỷ ảnh ẩ n ẩn lấp lóe cuốn lên cây khô cỏ hoang nhưng là bởi vì vừa rồi tại ao nước nhỏ bên cạnh đại chiến đem những thứ này quỷ vật cũng dọa cho phát sợ một hồi đại chiến chết đi hai tôn lệ quỷ đại vương ngay cả lợi hại ác quỷ đều chết đi ba con tại không có trọng lượng cấp quỷ vật một lần nữa tổ chức trước đó đám tiểu quỷ này cũng đều trong lòng run sợ không dám tới gần chỉ là xa xa đi theo những người này la bản vừa vặn nhúc nhích một chút tựa hồ là lệ quỷ cấp quỷ vật nhưng là run dày mấy phần lại không lại cử động giao động tựa hồ có chỉ lệ quỷ tại chúng ta nơi xa nhưng không dám tới gần lý bạch điệp nhìn xem la bàn run r i n g nói tới lục thanh bình khuôn mặt nhỏ khẽ động có thể chỉ dẫn phương hướng sao có thể bắt lấy lạc đàn lệ quỷ liền có thể diệt trừ một cái thai hoàng ẩm thế nhưng là lý bạch điệp lắc đầu cái này la bàn tàn phá chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng chỉ dẫn phương hướng còn kém rất nhiều lục thanh bình ánh mắt khẽ động đi trước miếu cổ mau chóng đem cái kia quỷ vương xương đầu tìm tới ném vào bao kiếm mấy người bước chân không dám dừng lại tốc độ tăng tốc đều là người luyện võ ngọn núi này lại không lớn chừng nửa canh giờ dần dần xuất hiện ở mấy người trong mắt la đỉnh núi một tòa un tùn cổ tháp nó bị hơn nửa đêm sắc bao phủ như ẩn như hiện tại đỉnh núi là mấy người đều bước vào cái này cổ tháp ngoại bộ ước chừng ba trăm triệu phạm vi về sau lập tức bảy người cùng nhau dùng mình một cái la bàn bất động đi theo chúng ta quỷ vật cũng không dám cùng lên đến lý bạch điệp đại hỉ nói ra nhưng nàng mới nói xong liền s ắ c mặt trắng bệnh bởi vì cái kia kim đồng hồ mặc dù bất động nhưng lại trực câu câu chỉ về đằng trước cổ tháp quỷ vật không dám cùng lên đến liền cùng động vật cũng gần như nói rõ nơi này là cái kia quỷ vương lãnh địa bọn hắn không dám b ả o phạm mạnh hàn thiền cẩn thận nói ra đồng thời nàng đánh giá t r u n g quanh cái kia cổ tháp hướng nơi này chỉ có một đầu đường nhỏ nhưng mọc đầy người cao cỏ hoang bùi ép một chút một mảng lớn gió thổi qua giống như vô số bóng người đang lắc lư tiến vào đi đều đến nơi này nhất diệp chắp tay trước ngực ánh mắt bên trong phun hiện vài tia ánh vàng nguyên bản tay không t ứ c sát hắn trong tay không biết lúc nào xuất hiện một đoạn gỗ giống như là gõ m ọ chủ y nhỏ những người khác trên tay cũng đều n h a u n h a u lấy ra từ cái này ba cái địa phương tìm tới tàn vật mạnh hàn thiền còn đem trong tay nàng hàng ma châu phân ra hai viên cho người khác nói là phá hủy quỷ vương sống lại cơ hội từ mặt chữ bên trên nhìn chỉ cần đem xương đầu để vào bao kiếm liền có thể nhưng vẫn là cẩn thận là hơn lục thanh bình nhắc nhở một câu sau đó hít sâu một hơi trong tay nắm chặt ra chỉ linh phù hát đao chuyến thân tiến vào trước mặt đống cỏ hoang bước tới cổ tháp bảy người mang theo liếu giật đồng thời chuyến thân tiến vào cỏ hoang cất bước hướng cổ tháp đi cái này cổ tháp bên trong liền còn có l ấ y lúc đầu để tam đại kỳ hiệp lấy hy sinh chính mình làm đại giá mới chém giết quỷ vương tàn n h i ệ m nó liền giấu ở miếu cổ nơi nào đó một viên bên trong s ơ n sọ n h u cầu phúc sinh ai cũng không biết nó hiện tại là một cái như thế nào trạng thái c á c b ạ n vào link n t r a g web trong p h ầ n m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. Chương 26, chân ư ơ n g 26, c h chính từ rách nát cửa gỗ tiến lên vào miếu cổ ngôi miếu này chiếm đất có mười mấy gian phòng lớn nhỏ nghĩ đến tại nơi đây chưa thành quỷ vực trước đó cũng hẳn là hương hỏa cường thịnh chỗ nhưng bây giờ rách nát khắc trốn gạch ngói vụn đầy đất cỏ dại rậm rạp tiến vào chùa miếu bên trong lục thanh bình đem tâm treo tại cổ họng khẩn trương liếc nhìn chung quanh cái này dù sao cũng là nhiệm vụ bên trong gian nan nhất trọng yếu nhiệm vụ thứ nhất diệt sát quỷ vương sống lại cơ hội ai cũng không biết nơi này đến tột cùng sẽ có dạng gì nguy hiểm mọi người nghe kỹ đội ngũ tuyệt đối không nên tách ra đi trước bên trong tòa đại điện kia nhìn xem hắn cả gan nhắc nhở sau đó hắn cùng mạnh hàn thiền nhất diệp lẫn nhau đối mặt dẫn đầu dẫn đầu hướng phía trong chùa cổ tòa kia tàn phá đại điện đi lý bạch điệp trương tiểu an sắc mặt đều là trắng bệnh đuổi theo sát không dám bị rơi xuống lưu mục cũng một câu không nói t ú i đầu theo ở phía sau chỉ có diệp sĩ an sắc mặt xanh trắng biến ảo trong đội ngũ quyền nói chuyện chuyển đổi thế mà ngay tại trước sau không đến mấy canh giờ thời gian quá độ ban ngày thời điểm hắn vẫn là trong đội ngũ nói chuyện nhất có phân lượng người toàn bộ trong đội ngũ đều muốn một t r ư ơ n g h ắ n cái này thực lực tu vi mạnh nhất người nhưng mà mới bất quá hơn nửa ngày công phu hắn lưu lạc làm biên giới hóa đối tượng ghê tởm đáng hận diệp sĩ an nắm đấm nắm chặt âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng làm sao hiện tại đội ngũ duy thiếu niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó thiếu niên có đầu não lại tại vừa rồi có đáng sợ thực lực tự nhiên rất nhanh liền thu được uy tín chờ đến từ sự kiện lần này ra ngoài diệp sĩ an âm thầm cắn răng nói cũng liền trong lòng hắn thể quyết tâm cũng đi theo đội ngũ không ngừng tiến lên thời điểm liền chính hắn cũng không phát hiện trong ánh mắt của hắn nhiều hơn từng tia từng tia đỏ sậm trong cổ miếu mấy người khí không dám thở khẩn trương nhìn chăm chú chung quanh chú ý cẩn thận đi tới trước đại điện bọn hắn trên nửa đường giấy lên bó đuốc tại cái này vũ xâm trong cổ miếu giống như quỷ hỏa lung lay tỏa ra mỗi người bọn họ gương mặt cũng phảng phất không phải người cuối cùng do lục thanh bình cùng nhất diệp hai người đi ra đội ngũ đứng tại khô bại hở trước đại điện bốn cái tay dùng sức kẹt kẹt một tiếng hai phiến cửa gô nát bị đẩy ra t mở cửa lớn ra hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh ngạc nhiên chấn sợ nhìn xem đại điện bên trong sự vật những người khác n h a u n h a u nghe tiếng kinh biến sắc lập tức đi đến trước cửa lại tất cả đều là xương cốt mạnh hàn thiền sắc mặt nghiêm túc nói lục thanh bình cầm chặt trong tay linh phù hắc đao cùng bó đuốc tiến vào hắn dẫn đầu cất bước tiến vào trong nhất diệp sợ hãi lục thanh bình cái thứ nhất xảy ra chuyện bước nhanh đuổi theo làm bảy người cùng liễu giật tất cả đều tiến vào trong đại điện này mấy cái bó đuốc chiếu d ọ i xuống làm cho người giống như đi tới hoàng tuyền địa ngục một màn hiện ra trong mắt bọn hắn bọn hắn phảng phất bị bạch cốt vây quanh tại cái này vài chục trượng lớn nhỏ trong điện liền phật tượng sớm đã bị đẩy ngã đi xuống thay thế nó là một đống xương trắng chất đống đồng thời trong phòng năm sáu cây lương trụ phía dưới cũng toàn bộ đều chất đống bạch cốt có người g i ạ thú đủ loại không đồng nhất có cánh tay đùi xương ngực xương sườn tất cả đều xâm bạch như tuyết mấy người trông thấy cái này hoàn chỉnh đại điện bên trong một màn có sống chỗ mọc lên hàn ý đi lên bốc lên làm cho người ta tê cả ra đầu cái này những thứ này xương cốt số lượng e sợ chừng mấy trăm người mạnh hàn thiền ngữ khí ngưng trọng nói a di đ à phật nhất diệp miệng tuyên phật hiệu mặt lộ thương xót giờ khác này hắn lại hiếm thấy lộ ra mấy phần hòa thượng phá giới ngoài ý muốn thật tăng khí chất lục thanh bình sắc mặt biến đổi đối với mạnh hàn thiền lời nói nói e sợ không chỉ đừng quên không có gì ngoài đại điện này còn có mười mấy gian xương phòng đoán chừng những phòng ốc kia cần phải còn có xương người đi ra ngoài trước lục thanh bình dẫn một đám người đi ra đại điện một mực chuyển mấy cái xương p h ò n g đều là hữu kinh vô hiểm chỉ thấy được từng cái tàn phá điện trong phòng trồng chất giống như núi nhỏ xương người cũng không có kinh lịch bọn hắn đủ loại phỏng đoán bên trong quỷ vương trá hồn hiện t h â n nhưng chính là dạng này động tĩnh gì đều không có ngược lại càng làm cho mấy người trong lòng lo sợ bất an nơi này chỉ ít có hơn ngàn số lượng sinh linh bị quỷ vật làm hại sau khi chết hải cốt bị kéo đến nơi này lục thanh bình đánh giá một chút những thứ này trong phòng xương cốt số lượng thu được cái này làm cho người dùng mình con số hơn một ngàn sinh linh xương cốt quỷ vương tàn nhiệm liền gửi ở trong đó nào đó viên bên trong xương sọ những hải cốt này bị đắp lên ở chỗ này tác dụng cần phải còn có tụ tập thơm khí tác dụng có thể nói là một cái m ư ờ i phần tàn phá đơn sơ t r ậ n pháp nhất diệp trong mắt lấp l o à nói nhiều như vậy không có những biện pháp khác hiện tại xem ra chỉ có thể từng cái tìm xương đầu mạnh hàn thiền lông mày nghiêm một chút tay đẻ trôi kiếm nói thế nhưng là thế nhưng là nhiều như vậy s ư ơ n g đầu chúng ta làm sao biết cái nào là quỷ vương tàn niệm gửi thân lý bạch điệp cổ họng khô c h ắ t chắt run giọng nói lục thanh bình gọn gàng mà nói tìm tới một cái hủy một cái hủy không được chính là chúng ta muốn tìm đây là đơn giản nhất bạo lực biện pháp hắn sau khi nói xong nhìn một chút cái này trong phòng s ư ơ n g cốt trong lòng thầm nghĩ xin lỗi chư vị bất quá cũng coi là báo thù cho các ngươi Thứ lôi đi. mấy người trước quay về đại điện từ cái kia xương cốt nhiều nhất chỗ bắt đầu sắp xếp tìm bó đuốc bị cắm vào trên vách tường đem đại điện bên trong chiếu d ọ i đèn đuốc sáng trưng từ xa nhìn từ xa đi toà này quỷ vực trong núi hoang trồ miếu lại ở đêm nay một lần nữa có sáng ngời bất quá cái này sáng ngời tại trong núi hoang lại như vậy quỷ quyệt cổ t h á p bên ngoài có quỷ vật không ngừng hướng này hội tụ nhưng quỷ dị chính là cùng nhau cũng không dám tới gần nơi này phảng phất chùa miếu bên trong một cái thâm nguyên miệng lớn xâm nhập tiến vào trong sẽ bị nuốt ăn liền quỷ hồn đều không thừa dưới đại điện bên trong Kết ba một tiếng lục thanh bình bóp nát một cái xương đầu trở lại nhìn một chút sơn miếu bên ngoài bầu trời thầm nghĩ đi vào tới cái này nhất hiểm ác nơi ở mới chính thức thoát khỏi cái khác c ác quỷ nhưng cái này cũng nói rõ một cái càng đáng sợ vấn đề đó chính là nơi này có được trên ngọn núi này kinh khủng nhất sự vật để những cái kia ác quỷ lệ quỷ cũng không dám tới gần bọn hắn đi vào kinh khủng nhất chỗ bây giờ đang ở cái kia quỷ vương ngay dưới mắt có thể cho tới hôm nay lục thanh bình mấy người cũng không phát hiện một tơ một hào quỷ vương dấu hiệu theo từng cái tại đ ó n g cốt bên trong lục x o á t xương đầu thời gian chậm rãi qua đi mấy người tâm lý cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u mạnh tỉ tỉ ta rất sợ hãi lý bạch điệp toàn thân đều đang run rẩy mặc dù trong tay đang tìm lấy xương người nhưng là ngự a khí đều không bình thường ở chỗ này một mực không có chuyện gì phát sinh nhưng là trong lòng bọn họ hoảng sợ ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc chân chính quỷ đã xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn lục thanh bình mặc dù cũng là trong lòng thấp thỏm nhưng là tay cầm linh phù h ấ t đao có được so với những người khác càng nhiều tự tin trạng thái muốn tốt rất nhiều đây chính là cái k i a quỷ vương quỷ kế muốn để chúng ta chính mình bị chính mình hù sợ tự loạn t r ậ n c ư ớ c mọi người không cần loạn cái k i a quỷ vương cũng sợ chúng ta tìm tới xương sọ của nó cho nên chúng ta đang muốn đến nó nên hắn mới là sợ chúng ta mạnh hàn thiền lập tức kịp phản ứng nhắc nhở an ủi vật đáng sợ nhất thường thường là không biết cái k i a quỷ vương từ đầu đến cuối không xuất hiện ngoi đầu lên trong miếu một mực không có gì thường nhưng bọn hắn đều rõ ràng đây là trên ngọn núi này kinh khủng nhất chỗ đây mới là đáng sợ nhất mạnh hàn thiền lời nói hiển nhiên không có thu được tốt đẹp hiệu quả bởi vì có thể hay không vượt qua chính mình nội tâm hoảng sợ đây là đối người tới nói một mực đối với khó khăn nhất một vấn đề nếu như dăm ba câu liền có thể thuyết phục một người trực diện nội tâm hoảng sợ vậy trên thế giới liền không có nhiều như vậy y ế u ớt người giờ k h ắ c này tại cái này chùa miếu bên trong bị không biết quỷ vương khủng bố bao quanh tâm lý tố chất kém một hai người đã cảm giác sắp hít thở không thông đông nhiên ngay một k h ắ c này hô hô hô một trận gió lạnh từ tứ phía ngoài cửa sổ thổi tới đại điện bên trong bó đuốc lung lay nhao nhao muốn dập tắt trận tới gió lạnh chợt sáng trợn tắt ánh lửa trong nháy mắt thành đẻ sập lòng người hoảng sợ cuối cùng một cây dơm d ạ n a đông nhiên lục thanh bình biến sắc thình lình nghe được mấy âm thanh kêu to nhưng mà duy chỉ có một tiếng này a tất cả mọi người nghe được tại hô hô gió lạnh sáng t ố i chập trần bó đuốc tia sáng chiếu d ọ i xuống đại điện âm u một góc máu l ệ c h cạch nhỏ xuống một thanh nhốn máu thương xuyên thẳng đầu lâu mà qua trương tiểu an mạnh hàn thiền biến sắc q u á t to một tiếng cuối cùng một cái trước mắt sắc mặt nàng ngưng kết chỉ vì nàng thỉnh l ì n h thấy được cái kia thanh xuyên qua trường tiểu an đầu lâu thương lại là bị trường tiểu an chính mình nắm trong tay tất cả mọi người sắc mặt thảm biến t r ư ờ n g tiểu an chết chính mình dùng thương giết mình ngay tại vừa rồi chuyện gì xảy ra ba bọn hắn giết nhiều như vậy quỷ vật đều không có người chết đi thế mà cuối cùng ở chỗ này t r ư ờ n g tiểu an tự sát nhưng mà lục thanh bình cũng là đầu góc như chấp giật ra đầu tê dại khản giọng nói không không phải tự sát hắn bị quỷ vương lây nhiễm cảm xúc đã dẫn phát phí hoài bản thân mình suy nghĩ ngay vậy lý bạch điệp lúc này hoảng sợ đầy mặt quỷ vương ba quỷ vương xuất hiện nhất diệp tranh thủ thời gian nhắc nhở tất cả mọi người thủ vương tâm thần đừng sợ sợ h ạ i sẽ xuất hiện cảm xúc lỗ thủng nó không có thực thể cho nên đang lợi dụng những người này cảm xúc đem mọi người cảm xúc lấy ra sau đó chờ chút chân ngòi cảm xúc ngay tại lục thanh bình phát giác được điểm này về sau sắc mặt hắn đại biến cấp tốc hô lớn cẩn thận bên người nhưng mà đã chậm ánh mắt hắn dư quang quét qua chỉ thấy một bóng người đã thẳng hướng diệp sĩ an là lưu mục đưa ta cánh tay lưu mục trong mắt cơ hồ đã mất đi màu đen đều bị màu đỏ màu máu nhuộm đầy chương 2 a i tìm được tại lục thanh bình nhắc nhở một cái trước mắt bên trong đại điện phiêu diêu ánh l ử a chiếu dọ dưới cái Mục kia đi Diệp tay đã đã mất đi một tay, lưu mục đã thẳng Lưu hướng sau ĩ n đ ầ tiên là Trương Tiểu an quỷ dị lấy thương tự sát, sau đó Lục Thanh thời, An Bình nhắc nhở đồng là lấy Lục Lưu quỷ sau dị đó một ụ c thẳng mắt thấm toàn hướng ánh như An, Diệp Sĩ an, ánh mắt đỏ như máu, đỏ b quá r ì n h khắc ô không n phần dừng lại, dẫn đến mọi người căn bản cũng không có phản ứng. g có có mấy mọi một kịp h lại, k Sau c h ờ một chút mạnh hàn thiền đột nhiên nhìn thấy diệp sĩ an động tác ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc một cái trước mắt mắt thấy lưu mục muốn một kiếm đâm trúng diệp sĩ an đột nhiên trong không khí kiếm quang lấp lóe diệp sĩ an thân hình chớp liên tục tại mạnh hàn thiền gấp r ộ n g hô to một cái trước mắt một cái đầu người tại trong đại điện bay xoáy mà rơi là lưu mục đầu người hắn bỗng nhiên mắt đỏ thẳng hướng diệp sĩ an nhưng mà lại tại cái kia nghìn cần treo sợi tóc trong lúc đó bị diệp sĩ an phản xác một kiếm tức mất đầu diệp sĩ an giết lưu mục mấy người khó có thể tin nhìn xem trên đất hai cái người chết ngay tại đoạn này trong thời gian ngắn bảy người đội ngũ liên tiếp chết mất hai cái dưới chân núi gặp cái kia rất nhiều quỷ vật thời điểm mọi người tuy có thụ thường vẫn còn đều còn sống chống đến nơi này nhưng mà lúc này cái gì đều không có xuất hiện đầu tiên là trường tiểu an quỷ dị tự sát sau đó là lưu mục muốn đánh lén diệp sĩ an chất liền bị diệp sĩ an một kiếm phản s á t chết hai người này lại tất cả đều là chết tại bên mình dưới tay mạnh hàn thiền lập tức đi đi qua một mặt khiếp sợ chuẩn bị quát hỏi diệp sĩ an đông nhiên mạnh hàn thiền giật mình trong lòng một cỗ vô cùng sợ hãi hàn ý tử trong lòng mọc lên trước mắt diệp sĩ an bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra một đôi đỏ như máu hai mắt đối với nàng nụ cười quỷ quyệt cũng liền tại diệp sĩ an ngẩng đầu đồng thời hắn hé miệng trong nháy mắt một đạo mang theo huyết nhục khối vụn phổi kim kiếm khí bắn về phía mạnh hàn thiền người mạnh hàn thiền sắc mặt k i n h biến nhưng mà đã tới không bằng chỉ mau chóng né nhanh qua trí mạng yếu hại b à n h cánh tay của nàng nổ ra máu bắn tung tóe bị kiếm khí trọng thương mà qua lúc này còn lại mấy người đầu góc ông một vang chỉ thấy diệp sĩ an vừa g i ế t lưu ngục lại đột nhiên không để ý mạnh hàn thiền thân hình k í c h sạn mắt hiện hung ác ánh sáng thẳng hướng l i ê u giật không tốt diệp sĩ an cũng bị quỷ vương cảm xúc khống chế bảo hộ l i ê u giật nhất diệp lập tức hét lớn đồng thời trước hết n h ấ t n h à o về phía diệp sĩ an song quyền như dao long bay ra nước sâu từ bên trái oanh sắt đi hòa thượng này quyền phong nhấc lên quần c u ộ n song khí để trong điện rừng xương dì rào mà rơi nhất diệp trọng quyền nện thẳng hướng diệp sĩ an diệp sĩ an dùng kiếm chỉ là vẩy một cái hai người đều là luyện tạng cấp võ giả tạng phủ cường đại khí tức lâu đời hùng lực cuốn cuộn chỉ là đụng một cái tiếp theo một cái trước mắt nhất diệp trên nắm tay thêm máu diệp sĩ an kiếm quang mà qua càng đem hỏa thượng tay háo xé rách thành từng khúc bất quá tốt xấu một cái khác quyền đập chúng diệp sĩ an e o đem hắn đập lăn xuống ra ngoài nhưng mà diệp sĩ an trạng thái này xuống tựa như không bị thương thế trái phải lại trên mặt đất lăn một vòng về sau đằng mà nhảy lên cười the thé một tiếng mượn lực càng nhanh tới gần liễu giật chết có thể trước mặt hắn lại xuất hiện một người là lục thanh bình hắn đã sớm hành động như gió bảo hộ ở liễu giật phía trước biến s á c lại thay đổi cái này đột nhiên liền chết mấy người để hắn căn bản cũng không có chuẩn bị nhưng tốt xấu phản ứng cực nhanh nhanh chóng che lại liễu giật đối mặt diệp sĩ an một kiếm đánh tới hắn rất cảm thấy áp lực nhưng mà ánh mắt tỉnh táo không chút do dự một đao vung ra khe anh tia lửa tung tóe x o ạ t lục thanh bình hơi biến sắc chỉ thấy hắn hắc đao tại vung ra một cái chớp mắt đụng tới diệp sĩ an bảo kiếm thời điểm lại k á t k c t mà nước nhưng hắn cấp tốc xoay người vừa trốn tránh đi cái này lợi hại một kiếm may mà lúc này có hắn ngăn cản một cái trước mắt nhất diệp cùng mạnh hàn thiền đã lần nữa vây quanh đồng thời thẳng hướng diệp sĩ an gặp giết liêu giật không thể hống diệp sĩ an trong miệng phát ra không giống nhân loại gào thét gầm thét lập tức hắn liền cùng ba người loạn chiến ở cùng nhau lý bạch điệp đứng tại cách đó không xa mặt mày thảm biến lục thanh bình một bên phối hợp mạnh hàn thiền nhất diệp t h áp chế diệp sĩ an thời điểm còn vừa tại cẩn thận cảnh giác lý bạch điệp lập tức hắn đầu g ó c quần sáng lói lên lập tức đối với mạnh hàn thiền hai người thốt ra đem đại chiến chuyển tới đống cốt bên trên tìm ra cái k i a quỷ vương xương đầu nhất diệp cùng mạnh hàn thiền tại ban đầu bị liên tiếp kinh biến chân đến về sau hiện tại cũng sớm đã tỉnh táo phân tích ra mấu chốt cấp tốc theo lời mà làm hoa lạp lạp lạp bốn người đại chiến quét sạch đại điện bên trong rất nhiều xương cốt hống d i ệ p sĩ an đỏ hứng mắt tại trong đại chiến bị mạnh hàn thiền cùng nhất diệp không ngừng áp chế hắn lần nữa há miệng chuẩn bị kích xạ ra phổi kim kiếm khí nhưng m à hoa một chút đúng là phun ra một đống lớn cục máu nhưng trong mắt hung quang không giảm vẫn ngoan lệ cầm kiếm đánh tới nhất diệp quyền phong đón đỡ diệp sĩ an đánh tới kiếm quang biến sắc cái này hắn không muốn sống nữa hắn đã sớm không có lý trí mạnh hàn tiền h lạnh lùng nói nhưng mà mặc dù diệp sĩ an phun r a đỏ như máu nội tạng khối vụn có thể hết lần này tới lần khác hành động thực lực không có ảnh hưởng chút nào cái này hắn căn bản đã biến thành sát chết di động lục thanh bình động dung nói cái kia quỷ vương ý niệm lực ảnh hưởng lại đáng sợ như vậy một khi bị ý niệm trồng vào thể xác tinh thần sẽ chỉ càng ngày càng mê thất bản thân đây chính là sự kiện lần này bên trong độ khó trình độ cao nhất quỷ vương tàn nghiệm hắn lấy linh phù đao gãy bổ trúng diệp sĩ an phía sau lưng lại không có ảnh hưởng chút nào điều này nói rõ diệp sĩ an trên thân không có âm khí chính là đơn thuần bị thao túng ảnh hưởng tới tâm trí ngũ giác tìm xương đầu lục thanh bình gấp giọng nói không tìm được xương đầu coi như cầm diệp sĩ an chặt thành nháo nhoẹt không cho hắn lại cử động làm quỷ vương cũng biết tìm cơ hội khống chế ảnh hưởng những người khác cuối cùng này thời điểm cần đối mặt địch nhân không phải quỷ ngược lại là chính bọn hắn những thứ này đồng đội nhục thân lý bạch điệp bị lục thanh bình lời nói bừng tỉnh lập tức trong lòng run sợ tại trong đại điện tìm kiếm đại chiến bên trong mạnh hàn thiền một tay chịu trọng thương chiến lược đại giảm lục thanh bình hắc đao cũng đoạn mất một nửa chỉ có nhất diệp chiến lược võ công đều tại nhưng cũng tiếc chỉ là một đôi tay không, không cách nào ngăn chặn diệp sĩ an phong mang đến mức tại bị quỷ vương điều khiển đã không sợ sinh tử đau đớn diệp sĩ an điên dại cuồng giết dưới ba người vậy mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong không thể kết thúc chiến đấu bất quá bốn người bọn họ chiến đấu quét ngang phạm vi cực lớn liền đại điện đều phá vỡ đụng lay động đống xương trắng càng là đoạn như nhánh cây bay múa bị bọn hắn cố ý phá hủy từ trong tìm xương đầu liêu giật ở một bên lòng nóng như lửa đốt cái này thời gian ngắn ngủi bên trong hắn nhìn thấy hai người chết tại trước mặt hiện tại lại là đại chiến bạo phát đủ loại biến cố liên tiếp Chủng kích tâm lý của hắn, hắn lại vẫn là gấp cái gì tâm lý lại là cái đại ề u không không thể rút, đành phải ở một bên không tránh. bên ngừng trốn rút, một đ ở chiến chiến đấu đao kiếm tiếng len ken bên thai không dứt đại điện đều tại lay động cho cốt bụi đất như sóng cuồn cuộn đ ỗ n g nhiên lý bạch điệp cầm trong tay một cái đầu lâu đang chuẩn bị bóp nát nhưng sắc mặt nàng chợt cứng ngắc sau đó lý bạch điệp cùng hỉ lớn tiếng kêu lên tìm được thế nhưng là ngao hống d i ệ p sĩ an như điên gào thét một tiếng h ư ớ n g p hai í n ơ này đánh tới. mươi à lấy đ ợ c x ư n g đầu Lý Bạch ệ p tám ạ i thời khắc này, n h ắ t t lại r o nhiệm g n á y mắt xuất h n tận hoàng dần dần biến thành lỗ trống. Trưng n vô h sợ, i lỗ 28, ệ vụ hoàn thành lục thanh bình vừa nghe được lý bạch điệp kinh h ỉ quát to một tiếng chật trước mặt diệp sĩ an liền giống như điên sông về lý bạch điệp hắn làm sao không biết lý bạch điệp đã tìm được quỷ vương gửi thân xương đầu lập tức không chút do dự tung đao hướng diệp sĩ an đánh tới diệp sĩ an vốn là không cô tự thân sinh tử bây giờ bị quỷ vương thao túng ngũ giác tâm trí gặp được chính mình mệnh môn xương đầu bị tìm tới càng là cái gì đều không để ý ngốc nết thẳng hướng lý bạch điệp cho phía sau lục thanh bình ba người tại thời điểm này chế tạo ra kẽ hở p h ố c xì huyết quang văng khắp nơi lục thanh bình một đao trực tiếp từ diệp sĩ an phía sau l ư n g xuyên thân mà qua m á u tươi văng khắp nơi lại tăng thêm thiếu niên từ phía sau đánh tới ra sức diệp sĩ an trong nháy mắt bị ép tới nằm d ạ p trên mặt đất nhưng mà cho dù một đao kia trực tiếp xuyên thủng nội tạng của hắn để hắn nằm dạp trên mặt đất miệng mũi đều phun ra máu tươi vẫn là đỏ hồng mắt như dã thú gào thét hướng phía lý bạch điệp đánh tới nhìn thấy tình huống như vậy nhất diệp trong nháy mắt nhào lên viện trợ lục thanh bình chấn áp diệp sĩ an cũng liền tại lục thanh bình dùng hết sức chín châu hai h ổ chế phục diệp sĩ an nháy mắt con mắt lo lắng nhìn qua lý bạch điệp trên tay cái kia xương đầu thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên sắc mặt trắng bệnh chỉ thấy lúc này lý bạch điệp ánh mắt cùng đầu kia xương bên trong hốc mắt đối mặt Cái kia không xương đầu hốc mắt, tựa trống mắt, thâm hốp xương như nguyên hấp dẫn hấp đầu lý bạch điệp để nàng ánh mắt trống rông rút ra trên người một cây dao găm trong nháy mắt gạt về cổ của mình không muốn lý bạch điệp ý thức tại chỗ sâu trong óc sụp đổ phát điên tuyệt vọng gào thét đồng thời mạnh hàn thiền mấy người cũng là gấp gáp giống to nhưng mà trong chấp nhoáng này bọn hắn ai cũng không kịp lý bạch điệp chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một đao đâm hướng cổ của mình a nàng tuyệt vọng khóc giống têu to nhưng mà ngay tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt một cái nam nhân tay trong nháy mắt từ lý bạch điệp trong tay giành lấy cái kia xương đầu là liễu giật hắn vẫn luôn tại chiến đấu biên giới không thể rút một tay đành phải dùng hết toàn bộ tâm tư quan sát trọng yếu nhất xương đầu ngay tại lý bạch điệp hô to tìm tới xương đầu thời điểm hắn trước tiên hướng bên này mà tới tất cả mọi người không thể kịp phản ứng chỉ có một mực làm vướng v ĩ u nửa ngày liêu giật ở thời điểm này hiện ra mấu chốt tác dụng xương đầu bị liêu giật bật lại lý bạch điệp trong nháy mắt rút về tâm thần toàn thân bị mồ hôi lạnh thơm ư ớ c cũng là vội vàng đối với liêu giật hô to tuyệt đối đừng nhìn nó h ố p mắt cũng là bởi vì cái kia yêu dị hớp mắt nàng chỉ là nhìn thoang qua liền bị hút vào tâm thần thân thể không khỏi trường khống nhưng mà ngay tại lục thanh bình mạnh hàn thiền nhất diệp mấy người khẩn trương nhìn chăm chú lấy được xương đầu liễu giật sắc mặt chấn định giờ k h ắ c này bất kể có phải hay không là cảm giác nhạy cảm người đều có thể phát giác được liễu giật trên người loại kia không sợ quỷ thần hạo nhiên chính khí trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là cho dù liễu giật nhìn chăm chú cái kia h ú t mắt cũng sẽ không bị quỷ vương t r ư ở n g khống tâm thần ngay sau đó ngay tại mấy người ánh mắt dưới hống không tại bị đặt ở dưới thân diệp si an giống như thú điên tuyệt vọng giống to dưới liêu giật một cái tay nắm lấy xương đầu một cái tay mở ra bên hông tối ra chỉ có hắn có thể tư cách mở ra cái kia tối ra cảm nhận được người đọc sách hạo nhiên chính khí bao kiếm mở rộng liêu giật không có mảy may do dự nước chảy mây trôi nhanh chóng đem xương đầu bỏ vào trong n g á y mắt mấy người trong lòng đều đã nhận ra một c ố cực kỳ phong man g n g u ệ khí trong nháy mắt từ trong bao kiếm quét ngang ra đem đầu kia xương cơ h ổ giống như là bắt tiến vào trong ngay sau đó k á t vang lên giòn dã tiếng vang lên a a a a quỷ vương tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ trong bao kiếm truyền ra vang vọng cả tòa cổ tháp trọn vẹn ba cái hô hấp giống như tiếp nhận xuyên tim thống khổ cuối cùng tại một tiếng tuyệt vọng nghẹn nào phía dưới hô liêu giật lớn tiếng thở phì phò sắc mặt hắn trong nháy mắt t i ể u tụy không ít thân hình đều có chút bồng bền cũng liền tại quỷ vương xương đầu bị bao kiếm ma diệt sau một cái trước mắt cùng trong lúc nhất thời lục thanh bình mấy người trong tim vang lên luân hồi điện thanh âm uy nghiêm nhiệm vụ một hủy diệt quỷ vương sống lại cơ hội hoàn thành tham dự người hoàn thành ban thưởng mỗi người hai trăm công đức bị đặt ở trên đất diệp sĩ an ánh mắt đột nhiên t r ừ n g lớn miệng lớn ho ra màu tươi ánh mắt t r ố n g rỗng khí tức ít d ầ n lục thanh bình cùng nhất diệp thấy thế đồng thời lăn hướng bên cạnh lớn tiếng thở hào hẹn cuối cùng cuối cùng hoàn thành mạnh hàn thiền cũng chống kiếm quỳ một chân trên đất nhắm mắt lại thở dốc lý bạch điệp thì là ở bên cạnh cơ hồ khóc lên nhìn xem cái này trên mặt đất mấy cỗ thi thể lưu mục cùng trương tiểu an chết hết còn có trong đội ngũ lúc đầu mạnh nhất diệp sĩ an hiện tại may mắn mà có liễu đại ca nghỉ ngơi mấy hơi thở lục thanh bình bò lên thân đến thở hào hển nhìn về phía liễu giật liễu giật mặt lộ hổ thẹn cũng là nhìn xem trên đất những thi thể này không nói gì lúc này mấy người đều r i ê n g phần mình đứng lên đi hướng diệp sĩ an vẻ mặt tất cả đều khó nén phức tạp bị quỷ vương thao túng không để ý tự thân liên tục thi triển mấy lần phổi kim kiếm khí liền toàn bộ phổi đều cơ hồ phương ra lại bị chúng ta r i ê n g phần mình liên tục trọng thương cuối cùng càng là chúng lục tiểu huỳnh đệ một đao nhất diệp nhắm mắt thở dài thương nặng như vậy bị quỷ vương thao túng tâm trí thời điểm diệp sĩ an giống như sát chết di động tựa như không bị ảnh hưởng nhưng khi quỷ vương bị diệt hãn thương thế như vậy là căn bản không cứu lại được tới bây giờ quỷ vương bị diệt lục thanh bình đại khái cũng nghĩ minh bạch mấy người này sẽ bị thao túng tiền căn hậu quả thở dài nói trương tiểu an sợ chết kết quả trước hết nhất bị quỷ vương lợi dụng sợ hãi của hắn khống chế tâm thần dẫn dụ hắn bất chi bất giác tự sát lưu mục phóng tới diệp sĩ an thời điểm hô to đưa ta cánh tay nghĩ đến đoán chừng là bởi vì hắn cái kia bị thi quỷ trào thương cánh tay kỳ thật không phải chính hắn chém đức mà là diệp sĩ an vì cứu hắn chém đức nhưng cái này ngược lại làm cho hắn ghi hận đến mức đem đối với diệp sĩ an cừu hận thậm chí xếp tại trước mặt của ta vài người khác nghe đến đó đều nhớ tới ngay từ đầu hội hợp thời điểm hỏi đến lưu mục cánh tay một chuyện hắn khi đó đợi nhìn một chút diệp sĩ an túi đầu không nói gì về phần sau cùng diệp sĩ an là vì sao sẽ bị quỷ vương điều khiển không cần lục thanh bình nói mấy người khái đều rõ ràng là bởi vì hắn đối với lục thanh bình sinh ra cừu hận đến mức khi tiến vào miếu cổ về sau bị quỷ vương bắt được cảm xúc lỗ thủng đầu tiên là phóng đại hắn đối với lục thanh bình cựu hận khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng sau đó dần dần từng bước một để hắn bị cảm xúc nuốt hết lý trí cuối cùng triệt địa nắm trong tay diệp sĩ an tâm thần ngũ giác đây chính là cái này quỷ vương thủ đoạn không có thực thể lại thông qua hắn tàn niệm ý chí ảnh hưởng tâm tình của chúng ta lục thanh bình đ á n g chắc cười có loại nghĩ mà sợ may mắn loại thủ đoạn này thật là không lọt chỗ nào nếu không phải hắn có linh phù hát đao trên đường đi cảm xúc không có quá lớn chập trùng gợn sóng mặc dù thấp t h ỏ g nhưng cũng không có hoảng sợ đến sụp đổ mới không có cho quỷ vương lấy cơ hội quỷ vương đã diệt thế nhưng trong núi ác quỷ lại hẳn còn chưa biết vẫn không dám tới gần nơi này cho nên nơi này hiện tại mới chính thức thành chỗ an toàn nhất đợi đến hương đông chúng ta trực tiếp cầm liễu đại ca đưa về thôn quê sau đó lại tìm một cái giữa ban ngày thời điểm trở về núi hoang mượn nhờ mặt trời liền có thể đem trong núi này làm ác quỷ vật toàn bộ trừ tận gốc lục thanh bình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm chém giết quý vương cơ h ộ i hoàn thành nhiệm vụ một nửa tiếp xuống nhiệm vụ đều tốt làm chỉ là cái này đại giới hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất thật sự là đủ t h n g trọng mà liên tại lục thanh bình lúc nói chuyện trên đất diệp s ị an trợt ho khan chậm rãi mở mắt trong mắt là sau cùng một k i a sinh cơ mấy người đều riêng phần mình vây lại diệp huynh nhất diệp tiến lên thở dài lá cây lý bạch điệp ngữ khí phức tạp nói mắt thấy một người muốn tại trước mặt bọn hắn chết đi loại cảm giác này hoàn toàn chính xác không dễ chịu lục thanh bình nhìn thấy diệp sĩ an trong mắt tất cả đều là hoảng sợ hắn bây giờ đã khôi phục sau cùng lý trí hắn vừa rồi cùng lý bạch điệp trạng thái không sai biệt lắm đều là trơ mắt nhìn mình bị nắm trong tay thân thể sau đó cùng mấy người tác chiến cuối cùng thành hiện tại cái dạng này hắn không muốn chết nhưng mà bây giờ lại là thiên thần cũng không cứu lại được tới tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong diệp si an tựa hồ nhìn thấy chính mình cả đời này đông hải bạch đế thành bên trong một vị diệp gia thanh niên mặc dù có chút tư chất nhưng so với trong nhà thiên tài chân chính lại kém quá nhiều cơ duyên xào hợp hơn một năm trước kia bị kéo vào cái này luân hồi điện thẳng đến kinh lịch cái này cái thứ hai sự kiện vốn là trong đội ngũ chiến lược mạnh nhất có thể bị đám người cậy vào hắn cuối cùng chẳng hề làm gì liền thành cái dạng này chỉ vì lòng dạ không đủ khoáng đạt kém chút tống táng đồng đội cuối cùng càng là đưa tiễn tính mạng của mình nghĩ đi nghĩ lại trong mắt của hắn hoảng sợ bỗng nhiên chậm rãi ít dần lộ ra đau thương hắn ho khan một tiếng chật vật nhìn về phía lục thanh bình đám người cho là hắn vẫn muốn nói cái gì lời quá đáng nhưng mà giờ khác này diệp sĩ an chỉ là bờ môi tái nhợt nói ngươi đau của ngươi lục thanh bình mắt sáng lên nhưng lại không có ngoài ý m u ố n những người khác kinh ngạc nhìn xem diệp sĩ an không nghĩ tới cuối cùng diệp sĩ an di lưu trước mắt thế mà hỏi một câu nói như vậy đ a u bọn hắn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía diệp sĩ an khu khu diệp sĩ an khỏe miệng kéo ra một k i a vô lực mỏi mệt tại thời khắc cuối cùng hắn nhìn xem lục thanh bình ánh mắt thiên lặng khí tức yếu đ ớt nói ngày sau cẩn thận một cái gọi diệp thương hải người đi hắn thanh âm hắn t r ầ m rãi nhỏ xuống tại trầm tĩnh trong đại điện tại mấy người kinh ngạc khó tả không thể nào hiểu được ánh mắt dưới diệp sĩ an chết rồi chương hai mươi chín liêu giật trở lại thôn quê diệp sĩ an lưu lại nhân sinh bên trong câu nói sau cùng chết rồi ở những người khác xem ra câu nói kia mang những thứ này cảnh cáo uy hiếp ý tứ mạnh hàn thiền nhắc nhở nói ra diệp thương hải chính là cái kia đông hải bạch đế thành bên trong xuất sắc nhất thiếu niên thiên tài lớn hơn ngươi một tuổi năm nay mười lăm tuổi nhất diệp chắp tay trước ngược nói nghe hắn đã đến diệp thái bạch chân truyền học xong trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất bách bộ phi tiên đồng thời tại mười lăm tuổi chi linh cũng đã võ đạo trúc cơ viên mãn tại nhân bảng xếp hạng thứ năm mươi bảy vị nhân bảng sắp xếp chính là người bên trong người cũng không toàn bộ theo cảnh giới phàm là lên bảng đều nhân trung long phượng mười lăm tuổi trúc cơ viên mãn nắm giữ trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất bách bộ phi tiên vẫn là nhân bảng bên trên thật là sán lạn như ngôi sao nhân vật diệp sĩ an trước khi chết muốn lục thanh bình về sau cẩn thận người này lúc này mọi người ánh mắt đều nhìn lại lục thanh bình không nói gì nhưng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi Đã được Đao đã học Hồng Thần Thuật, Diệp liền Tuyết s ớ một bên trông thấy lục thanh bình vẻ mặt mấy người đều hiểu thiếu niên này tâm tư nhất diệp nhắm mắt b à n g thiếu niên này tâm tính cùng võ công về sau tất nhiên muốn tại giang hồ võ lâm danh dương bốn phương cũng không phải là cái sợ thủ sợ phiền phước người lần này lo lắng ngược lại là có chút không có ý nghĩa còn có hơn hai canh giờ liền muốn hương đông mọi người lại không muốn b u n g l ỏ n g cảnh giác lục thanh bình nhắc nhở chính sự cứ việc khả năng trên núi quỷ vật còn không rõ ràng lắm bọn hắn đã diệt sát quỷ vương đến mức như cũng không dám tới gần nơi này nhưng vĩnh viễn không muốn b u n g l ỏ n g cảnh giác đều là không sai xuống luân nơi này là luân hồi không gian. Vạn nhất luân chi cái hồi hồi kia là đồng i chơi cái kia biện người tại trong cổ miếu khi, đợi ệ n không bọn hắn không nhưng không trong lên đống lửa, cẩn thận hừng đông. là là lửa, lấy khuya, chết thế chút pháp chờ đem đùa đều Đêm đốt đ một mấy bỏ qua, sau có. cổ thời mạnh hàn thiền tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi hướng liêu giật nói liêu huynh trước đó có thể biết trên ngọn núi này nháo quỷ lục thanh bình nhất diệp lý bạch điệp ba cái cũng đi theo nhìn sang lục thanh bình nhớ tới ngay từ đầu gặp được liễu g i ậ t lúc biểu hiện của hắn cũng lộ ra một điểm nghi hoặc chỉ nghe liễu giật cười cười dùng gậy gỗ phát trên mặt đất đống lửa nói tuy nói ta đã rời nhà du học ba năm nhưng đối với núi cổ lan bên trên quỷ họa tin đồn cũng là biết đến ánh lửa dưới sắc mặt hắn có bôi không khỏe mạnh mạnh lục thanh bình ở thời điểm này ngay sau đó mạnh hàn thiền vấn đề hỏi hắn ngay từ đầu nghi hoặc liễu đại ca nếu biết ngọn núi này nhóa quỷ thế mà còn đi đường núi đến tột cùng là có chuyện gì gấp nhanh như vậy chạy về nhà thôn quê lý bạch điệp cũng tò mò nhìn về phía l i ê u giật l i ê u giật tại vừa rồi đối với nàng có ân cứu mạng lúc này nàng cũng so sánh quan tâm vấn đề này tuy nói nơi này là luân hồi thế giới bất quá l i ê u giật cũng coi là bị luân hồi điện hình chiếu đi ra một cái chân thật tồn tại nàng tương đối hiếu kỳ người đọc sách này có cái gì cố sự nhưng là l i ê u giật cũng là mặt hiện c ư ờ i khổ nói kỳ thật cũng không có gì chỉ là ba năm trước đây rời nhà thời điểm hứa hẹn một nữ tử đáp ứng nàng lần này đi dĩnh xuyên thư viện khổ đọc ba năm mặc kệ học thành về sau có thể hay không trước tiên cần phải sinh nâng hiếu liêm nhập sĩ đều muốn hồi hương cưới nàng làm vợ lục thanh bình trong lòng khẽ nhúc đ í c h cố sự này đang đi học trên thân người phát sinh s ắ c x u ấ t quả nhiên rất cao a nhưng mà lý bạch điệp lại tựa hồ như rất ưa thích loại này cố sự ánh mắt đều thả ra một chút tia sáng mong đợi tràn đầy nói cho nên ngươi là du học ba năm đến chuẩn bị trở về nhà cưới nữ tử kia sao nhất diệp cùng mạnh hàn thiền cũng bị hấp dẫn chờ đợi lấy liêu giật trả lời lục thanh bình nghe đồng thời trong lòng cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy quả nhiên liếu giật tiên lặng dùng trong tay gậy gỗ khuấy động lấy đống lửa ngựa khi chán nàng nói nửa tháng trước ta thu được nàng gửi thư trong thư nói trong nhà nàng cho nàng nói xong hôn sự mấy người nghe vậy sắc mặt đều có chút dị dạng tựa hồ rất là ngoài ý m u ố n nhưng lại có chút hợp tình lý sau đó không cần liếu giật nói thêm nữa bọn hắn đều có thể lý giải người đọc sách này vì sao không đi q u a n đạo biết do núi hoang có quỷ cũng xâm nhập trong sơn đạo đơn giản là bởi vì đường núi gần cho dù trong núi có quỷ nhưng lại sao so sánh được trong lòng người muốn gả cho người khác lo lắng nghe được liễu giật cố sự lúc này lý bạch điệp đ ỗ n g nhiên nói liễu đại ca không cần lo lắng có chúng ta mấy người tại cho dù là cướp cô dâu cũng cho ngươi đem người thường cướp về lục thanh bình trong mắt cũng có chút kích động liễu giật là chân chính người đọc sách Nuôi thành nho già hiếm thấy nhất hạo nhiên chính khí. Một người đàn ông như vậy, tâm tính năng già hiếm thấy một tâm hạo khí, phẩm cách vậy, lần ự c chỉ là một cái bay lên trời cơ cảm cạu có có chính có đều đăng đối, đồ. về tiền thiếu kêu muốn nuôi tốt, một trời tử thấy tìm thể thể dật, hội. Khả nhà nhi hộ nhưng hạo nhiên chính khí không người ai nói liêu là lên là l môn rồng ra năng nữ nữ bay ra sau sẽ không có tiền đồ. Lần này diệt quỷ vương may mắn mà có l i ê u giận lục thanh bình cũng nghĩ giúp hắn một chút vậy cũng là hành hiệp trưởng nghĩa mạnh hàn thiền nhìn hai người này một chút không nói gì thêm cố tình nhắc nhở nơi này chỉ là luân hồi thế giới chân chính trong lịch sử l i ê u giật đã sớm trải qua hiện tại vận mệnh coi như bọn hắn ở chỗ này làm cái gì cũng sẽ không cải biến trên diêm phủ đại địa chân chính lịch sử bất quá cũng chính bởi vì nơi này là luân hồi thế giới nàng lại không có nhiều lời bọn hắn nhận biết cũng là luân hồi thế giới l i ê u giật đã như vậy liền dứt khoát thuận tay giúp một cái l i ê u giật cũng không có gì nhìn xem mạnh hàn thiền cũng cười gật đầu vậy thì tốt chờ chơi sáng chúng ta đem liễu đại ca đưa về nhà đồng thời thuận tiện giúp ngươi đem ngươi cái kia người thương đoạt tới lý bạch điệp vỗ tay một cái nói liễu giật cười cười không nói thêm gì chỉ là cúi đầu nhìn hướng tay của mình hoạt động dưới lâm vào cô đơn có lẽ là đã chết ba người luân hồi điện khảo nghiệm đã hoàn thành cũng không có toàn diện bọn hắn ý nghĩ cho nên một đêm này đều không có cái gì kỳ quái dị biến phát sinh làm ngày thứ hai sáng sớm màu vàng tia nắng ban mai chiếu xạ tiến vào miếu cổ đã không có quỷ vương cổ tháp vậy mà tại một ngày này buổi sáng nhiều hơn một phần trang nghiêm cùng thanh khiết đi thôi trước đưa l i ế u giật hồi hương sau đó lại chờ một cái ban ngày lên núi quét sạch cái khác các quỷ lục thanh bình dẫn đầu đi ở phía trước quỷ vương đã diệt tiếp xuống chính là đưa l i ế u giật hồi hương cái thứ hai nhiệm vụ nhưng kỳ thật cái này cái thứ hai nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa bọn hắn tại tối hôm qua một đường hộ tống liễu giật không có bị ác quỷ gây thương tích đến đã thành công một nửa sau đó chỉ cần tại giữa ban ngày đưa liễu giật về nhà liền tốt trong núi này chỉ còn lại ba con lệ quỷ không có gì ngoài cái kia bị trọng thương hổ yêu bên ngoài lại không có giữa ban ngày có thể xuất hiện quỷ vật cho nên con đường sau đó đổ đã không có vấn đề gì còn lại bốn người mang theo liễu giật bắt đầu đi ra núi cổ lan bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ liễu giật trở lại thôn quê mấy người hộ tống liễu giật hồi hương nhưng mà khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi lại ngoài ý muốn phát hiện liễu giật sắc mặt biến thành dị thường trắng bệnh liễu đại ca sắc mặt làm sao kém như vậy lục thanh bình lập tức phát hiện không đúng lập tức hắn đụng một cái liễu giật lập tức cảm giác được liễu giật tay chân lạnh bớt nói tay chân làm sao cũng lạnh như vậy mạnh hàn thiền nhìn một chút liễu giật sắc mặt nói không phải là tối hôm qua cùng quỷ vật tiếp xúc quá nhiều đến mức â m khí nhập thể ta cảm giác trên người hắn dương hỏa yếu đi rất nhiều rất nhiều liễu giật bờ môi tái nhợt ho khan một tiếng cảm giác đầu nặng chân nhẹ giống như là bị phong hàn nhất diệp ngữ khí ngưng trọng hán trung quy chỉ là một người bình thường coi như trong lòng có hạo nhiên chính khí nhưng không chịu nổi thể cốt suy yếu hẳn là cùng quỷ vật tiếp xúc quá nhiều dẫn đến âm khí nhập thể bị phong hàn hắn t r ợ t nhìn về phía mạnh hàn thiền mạnh cô nương là đan hà phúc địa xuất thân hiểu được thuật kỳ hoàng không biết chiến thân mạnh hàn thiền sắc mặt xấu hổ nói trên người của ta chỉ dẫn theo một ít thuốc chữa thương phong hàn võ giả thân thể cường tráng nào có đến g i rét nhanh lên xuống núi đến gần nhất thị trấn cần phải có tiệm thuốc lục thanh bình nhắc nhở lập tức mấy người không còn dám trì hoãn nhất diệp lập tức cóng lên liếu giật cảm giác tựa như nhẹ như không có vật gì đồng thời thể cốt lạnh bớt trong lòng khẩn trương không nghĩ tới cái thứ hai nhiệm vụ còn có loại này dị biến vạn nhất liếu giật tại trên đường về nhà sinh bệnh chết rồi vậy nhưng thật sự là lật thuyền trong mương quả nhiên có thể cùng diệt sát quỷ vương nhiệm vụ xếp tại đồng liệt đều không phải là đơn giản như vậy nhiệm vụ mấy người đều là người luyện võ bước nhanh đi gấp trèo đèo lội suối liêu giật là quân châu quận lan lăng huyện thanh hà nhân sĩ trải qua hắn chỉ đường nguyên lai núi cổ lan lại hướng bắc đi một trăm năm mươi dặm chính là huyện thanh hà đây cũng là khoảng cách núi cổ lan gần nhất huyện trấn cũng là liêu giật quê hương huyện thanh hà không nhỏ mấy người tiến vào huyện thành thời điểm chính là buổi trưa mà liên tại mấy người tại trên đường cái lập tức sẽ đến tiệm thuốc thời điểm đột nhiên bọn hắn tất cả đều bị một trận tiếng chiêng chống chấn động đường cái đầu kia một đội ngựa cao to hướng phía bên này mà đến đèn đỏ giấy đỏ trước cửa chiêng chống tiếng động văn g trời náo n h i ệ t đến cực điểm lục thanh bình trông thấy liêu giật trong nháy mắt này sắc mặt càng thêm trắng bệnh hắn thầm nghĩ sẽ không như thế xảo đi nhưng mà lúc này vừa vặn nghe được chung quanh có người nói chu viên ngoại có thể đem nữ nhi gả cho châu mục nhi tử cái này thật là là t r è o cao ừ người hiếm thấy nhiều cái đi huyện chúng ta chu ra đó cũng không phải là đơn giản chu ra là dĩnh xuyên chu r a chi nhánh cửa hôn sự này chính là một hồi đại gia tộc ở giữa t h u n g r a không có gì trèo cao không cao trèo nghe được chung quanh những lời này mấy người tất cả đều trông thấy liêu g i ậ t sắc mặt run rẩy nắm đấm của hắn đã nắm xanh trắng chính là hôm nay sao hắn run giọng nói mấy người trong lòng đều ám đạo đây cũng quá đúng dịp chính là hôm nay xuất giá bất quá lục thanh bình cũng là nhìn thoáng qua liêu g i ậ t sau đó nhìn về phía cái kia lái tới xe ngựa đội ngũ hạ giọng nói đến sớm không bằng đến đúng lúc xem ra hôm nay chính là l i ê u đại ca ngươi cùng người thường vĩnh viễn kết đồng tâm thời gian những người khác nghe vậy cũng đều lộ ra ý cười tất cả đều chuẩn bị xong liền chờ xe ngựa kia đội ngũ tới đem trong xe ngựa tân nương tử đoạt tới sau đó mang theo liễu giật liền đi có thể lúc này người bên cạnh thanh âm lại tạp nhạp chuyển đến mang theo một k i a thở dài bất quá cái này chu ra cũng thật là rõ ràng mới chuyển ra nhà bọn hắn đại tiểu thư tự sát tin tức không có mấy ngày đại cô nương ngôi mộ mới còn chưa ngôi ộ i liền đã kêu gọi cầm nhị cô nương gà đi ai thật sự là nhìn không được ca đột nhiên nghe được tin tức này liêu giật như gặp phải xét đánh toàn thân run rẩy cấp tốc dây rủa lấy từ nhất diệp trên lưng leo xuống sau đó không muốn mạng xông về cái kia người nói chuyện ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì chu ra ai tự sát nhưng mà lúc này rơi vào lục thanh bình mấy người trong mắt một màn là như thế rung động đến mức bọn hắn ngay từ đầu trên mặt biểu lộ đều cứng n g ắ t lại bởi vì có chút chân tướng ở thời điểm này mới chính thức long trời lở đất nổi lên mặt nước liêu giật kích động không thôi ôn tồn lễ độ hắn vẻ mặt cơ hồ sụp đổ hắn dắt lấy người kia cổ áo khàn giọng thanh em sốt u ruột hô ai chết rồi n g ư ờ i nói ai chết rồi bên cạnh nhìn xem liếu giật động tác lục thanh bình giờ khắc này tâm đều đang run dậy không phải là bởi vì người kia trong lời nói nội dung kỳ thật liêu giật mến yêu người đã tự sát chết rồi lấy chồng chính là nữ tử kia muộn muội mà là trước mặt bọn hắn liêu giật hắn lại đã sớm không phải người bọn hắn cho tới bây giờ mới phát hiện liêu giật nắm lấy cái kia người nói chuyện không ngừng lay động lớn tiếng gào thét người vậy mà thân thể biến thành phai mở hình tượng hắn cơ hồ trong suốt đến mức giống như không tồn tại người ai chết rồi c ầ u ngươi nói cho liếu mẫu đến tột cùng ai chết rồi hắn không ngừng mà lung lay cái kia người nói chuyện lớn tiếng chất vấn mang theo thống khổ khóc thanh âm nhưng mà người kia lại không phát giác gì lại căn bản nhìn không thấy liêu giận tự lo cùng người bên cạnh chỉ điểm thành thân đội ngũ cười nói giữa thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh chỉ còn lại cái kia tại trong đám người nam tử hư hào tay bắt không được người nói chuyện cực hạn tuyệt vọng làm sao có thể nếu như hắn là quỷ làm sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ quá hai cái ban ngày hắn làm sao có không sợ mặt trời bọn hắn tất cả đều mặt không còn chút máu nhưng mà nhất diệp cùng mạnh hàn thiên liếc nhau cùng nhau lấp l ó e một cái ý niệm trong đầu hạo nhiên chính khí trí chí cương trí dương lục thanh bình rung động nhìn xem liễu giật nguyên lai cổ m i ê u ưu hồn là ý tứ này chương ba mươi cố sự công khai trên đường cái liễu giật lúc này cũng dần dần phát hiện cánh tay của mình hoàn toàn là hư hảo trong lòng hắn đột nhiên chấn động một ít ký ức xuất hiện ở trước mặt hắn tựa hồ nhớ tới mình đã chết rồi chỉ là cho tới nay vô ý thức quên chuyện này nguyên lai、like, hắn sớm hơn nửa tháng trước đó ngay tại trên đường bị người giết chết nhưng mà lúc này lục thanh bình trước hết nhất kịp phản ứng chúng ta đã đem liếu giật trả lại nhưng là luân hồi điện còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành hơn nữa hắn hiện tại thân thể không ngừng tại hư hảo nếu như lại cái dạng này đi xuống hắn sẽ hoàn toàn biến mất những người khác lúc này cũng không lo được bị cái này thạch phá thiên kinh chân tướng hủ đến liền vội vàng đi tới muốn bắt lấy liêu giật cánh tay đem hắn mang rời khỏi mặt trời phía dưới nhưng mà làm nhất diệp tay chụp vào liễu giật thời điểm vậy mà cũng sờ soạn một cái không người chung quanh đều do dị nhìn xem bọn hắn cũng chỉ cho bắt đầu chậm rãi lách qua bọn hắn nhưng mà liễu giật vẫn là mất hồn s i ngốc đứng tại chỗ may mắn lý bạch điệp phản ứng nhanh trông thấy cách đó không xa một nhà mua rủ cấp tốc đi qua cầm một thanh tới ở chỗ này chống ra đem liễu giật bảo hộ ở dưới rủ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lý bạch điệp vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy rung động khó hiểu sắc mặt đều dọa trận nhìn liêu giật làm sao biến thành quỷ lúc này lục thanh bình sắc mặt chấn động nhìn xem liễu giật nói không phải lúc nào biến thành quỷ mà là cho tới nay hắn chính là một cái quỷ chúng ta không có phát hiện mà thôi làm sao có thể lý bạch điệp trái tim căng n g ả y mạnh hàn thiền lúc này cấp tốc phản ứng phát hiện hẳn là hắn tự thân vốn là có hạo nhiên chính khí cùng bao kiếm bên trên tinh thuần dương khí duyên cớ để hắn cũng không như hắn quỷ vật e ngại ánh nắng mà được bao kiếm dương khí tầm bổ xem ra lại tại thường nhân không khác cho nên từ khi giết quỷ vương về sau cái kêu bao kiếm bên trong liền đã mất đi lực lượng chính là bởi vì nguyên nhân này liêu giật duy trì thân hình dương khí đã mất đi hơn phân nửa mới có thể thân thể lạnh bướt sắc mặt trắng bệnh dần dần hiện ra quỷ vật nguyên trạng cuối cùng càng là bởi vì đột nhiên nghe yêu dấu nữ tử đã sớm bỏ mình che dù, hắn còn tại biến mất nhanh nghĩ biện pháp lý bạch điểm sốt ruột không thôi liêu giật không thể biến mất nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mạnh hàn thiền cấp tốc suy tư nói liêu giật cần phải khi tiến vào núi cổ lan trước đó liền chết là bởi vì trong lòng có chấp nghiệm chưa tán cái kia chấp nghiệm hẳn là gặp lại sự ô u hiếm của mình người cho nên mới đi núi cổ lan gần đường lại cơ duyên xảo hợp bị núi cổ lan âm khí tái tạo vì quỷ lại bởi vì khi còn sống là nuôi liền hạo nhiên trinh khí người đọc sách bị núi cổ lan nào đó kỳ hiệp tiền bối tàn nghiệm chọn chúng phó thác diệt quỷ vương chức trách lớn lợi dụng bao kiếm bên trên cái k i a cỗ mạnh nhất dương khí giúp hắn tố hình thể xem ra như người thường nhưng bây giờ bao kiếm bên trong lực lượng chu sát quỷ vương sau đã tản hắn liền chỉ còn lại một tia chấp nghiệm kiên trì cùng chúng ta hồi hương bây giờ lại nghe nghe người thương đã sớm tự sát cái này miệng một mực kiên trì tâm khí tự nhiên là đoán mất cho nên tại biến mất mà như nghĩ không cho hắn biến mất chỉ có để hắn lại cháy lên ý chí mạnh hàn thiền cấp tốc phân tích ra mấu chốt lại cháy lên ý chí nhất diệp cùng lý bạch điệp đều là sắc mặt làm khó dễ cái kia chu ra đại tiểu thư người cũng đã chết rồi làm sao để liếu giật lại cháy lên ý chí nhưng mà lục thanh bình cái khó lo cái khôn nghĩ đến biện pháp sau một khắc thân hình hắn như gió trong nháy mắt xông về trong đội ngũ đón dâu đội ngũ quá sợ hãi cái kia tân lang quan càng là hoảng sợ mắt thấy lục thanh bình ngang ngược vọt vào tân nương tử kiệu hoa xốc lên chỉ có tân lang giác quan mở ra đỉnh đầu sau đó quát lớn nói tỉ tỉ ngươi mai táng ở đâu hắn đã đem đao bức tại tân nương cái cổ tân nương bị cái này đ ố n g nhiên giết tiến đến thiếu niên dọa đến mặt như màu đất vậy bên ngoài tân lang quan cảng là sợ h ã i toàn thân đều đang run dậy tân nương tử cảm nhận được hắc đao tại trên cổ cảm giác đau dọa đến vai cả linh hồn theo bản năng lớn tiếng thét lên tại huyện thành phía sau núi đình nghỉ mát chỗ đi phía trái ba dạm đạt được vị trí mấy người khác cấp tốc kịp phản ứng mạnh hàn t h i ê n lập tức nói với liêu giật ngươi cô nương kia ở sau núi đ ỉ n h nghỉ mát đi phía trái ba dặm chỗ chờ ngươi ngươi tỉnh lại một điểm chúng ta dẫn ngươi đi gặp nàng liêu giật mất hồn chết lặng vẻ mặt đông nhiên trên mặt hắn lại thêm ra một tia sinh khí lẩm bẩm nói phía sau núi đ ỉ n h nghỉ mát hắn đã thân hình bay ra ngoài lý bạch điệp tranh thủ thời gian cầm dù đi theo lục thanh bình thấy thế bay ra kiệu hoa thả người đi theo Trên đường cái người chỉ nhìn thấy đường người nhìn bốn n cái chỉ cái a một nữ, đầu tiên là đã quay thành thân đầu đã đ quay là dày i ngũ, đánh về sau đánh lấy m ộ cây rủ, liền nhanh chóng chạy liền nhanh đường i kinh hoàng không hiểu, tất không tột Một cả cùng chuyện gì xảy đều đến đ không không hoàng gì rõ ra. Một đường chạy nhanh chạy từ từ lục thanh bình trong mắt liêu giật thân hình lại dần dần mơ hồ cái gì nhưng mà mạnh hàn thiền cấp tốc nói chúng ta cùng quỷ vật chiến đấu một ngày một đêm trên thân lây dính âm khí cho nên mới có thể thấy rõ ràng quỷ vật hiện tại âm khi muốn tán lại tăng thêm liếu giật trên thân dương khi yêu ớt lác đác lại là giữa ban ngày rất nhanh chúng ta liền muốn nhìn không thấy hắn bất quá cuối cùng cái này huyện thành nhỏ không lớn liêu giật đi tới phía sau núi bọn hắn tất cả đều nhìn thấy ngôi mộ mới đó khoảng cách một tòa đ ỉ n h nghỉ mát không xa một ngọn núi một tòa đ ỉ n h một ngôi mộ lẫn nhau làm tôn thêm nhất là cô lương mấy người nhìn xem liếu giật đi tới cái kia trước mộ phần trước mộ phần chỉ có một cái nhỏ bìa thượng thư chu thị nữ huyền nhi chi mộ hắn đứng tại cái này trước mộ đ ị a mấy người nhìn xa xa thiên địa không tiếng động bọn hắn đ ấ y l ò n g lại đều nghe được tan nát cói lòng thanh âm không dám nhìn liêu giật nỉ non dần dần truyền ra nói xong chờ ta ba năm liền thật hay lợi a ha. chờ không đến liền chờ không đến tại sao muốn tự sát trên đời này thế mà còn có ngươi ngốc như vậy nữ tử liêu giật từng bước một lảo đảo tiến lên hắn vuốt ve cái này cái kia mộ đ ị a trong miệng phát ra như khóc như cười thanh âm ha ha ha ha ha ha. Ô、oh, ô.、Oh. thế mà còn có ngươi ngốc như vậy người lý bạch điệp đang chuẩn bị tiến lên đột nhiên bị lục thanh bình giữ chặt ra hiệu hắn không muốn động tác bốn người nhìn xem thời khắc này liễu giật nghe hắn sau cùng n ỉ non tóm lại là ta có dựa vào ngươi là ta phụ ước đã nói xong ngày chín tháng tám liền trở về nguyên lai、like、hôm nay không ngờ là ngày ba tháng chín hắn si ngốc sở lấy mộ địa nói bất quá cuối cùng cũng không phải quá muộn huyền nhi ta cưới ngươi làm vợ nói xong hắn một hơi thở ra thân hình dần dần tản ra tản ra liếu giật tại cô lương mộ nhỏ trước tạo thành một vòng xương trắng lý bạch điệp khẩn trương đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người chỉ vì trong đầu của nàng đ ỗ n g nhiên vang lên luân hồi điện thanh âm uy nghiêm nhiệm vụ hai hộ tống liêu giật an toàn trở lại thôn quê nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tham dự người hoàn thành hai trăm công đức đột nhiên nghe được luân hồi điện nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lý bạch điệp không dám tin nói lục thanh bình yên lặng nói trở lại thôn quê liễu giật từng nói hắn đã không cha mẹ hiển nhiên ngay tại cái này trong mộ nhỏ trên người nữ tử kia cái gọi là dùng cái gì vì thôn quê ta an tâm chỗ là ta thôn quê cái này mộ phần nhỏ chính là liễu giật thôn quê lúc này luân hồi điện thanh â m lần nữa truyền đến tiểu đội hoàn thành sự kiện hai đại nhiệm vụ chính tuyến cổ lan l ũ hồn cố sự công khai hàn môn sĩ tử liễu giật t h ở nhỏ cùng chu phủ nữ huyện nhi quen biết thanh mai trúc mã làm sao thiên kiến bẹ phái khó mà vượt qua liêu giật liền hăng hái nghiên cứu học vấn để cầu thành tài trước khi chia tay cùng n g uyển nhi ưng thuận ước hẹn ba năm nói cùng ba năm sau vô luận là có hay không có học tạo thành đều trở về với uyển nhi thành thân nhưng gần ba năm kỳ hạn đã đến uyển nhi đã tới tuổi kết hôn lại sinh một dị biến chu phủ lại đem nàng gả người bên ngoài uyển nhi không cam l ò n g nói rõ chống lại bị cấm túc trong phòng cấm túc trong lúc đó ám đưa thư tại liêu giật nói cùng hôn sự liễu giật gặp tin như ngộ tâm như lửa cháy là ban đêm từ dĩnh xuyên thư viện chạy về bất đắc dĩ hai người sự tỉnh sớm bị chu phụ biết được chu phụ cùng châu mục công tử phái người đem liễu giật giết tại trên đường huyền nhi khổ đợi liễu giật trở về không có kết quả mắt thấy hôn kỳ gần người nhà cưỡng bức vì bảo vệ trong sạch treo cổ tự tử tại treo x à nhưng liễu giật không biết việc này sau khi chết cũng một lòng phó ước một thân chấp nghiệm không tiêu quỷ hồn vẫn còn hồi hương c h i nguyện cũng không biết chính mình đã chết liễu giật quỷ hồn vì lấy đường gần hồi hương nộ nhập cổ lan núi hoang trong núi lạc đường bối rối đánh tới dừng tại đá ở giữa đến tiền bối tàn n i ệ m kỳ hiệp tiến c u ẩ n ca coi trọng cả người hạo nhiên chính khí giao phó chu sát cổ lan quỷ vương trách nhiệm trong n g ọ n g liễu giật đến bao kiếm tố thân thể kỳ thực cùng quỷ không khác tự thân có việc gấp vẫn không quên tiếp hiệp nghĩa chức trách lớn thừa dịp lúc ban đêm nhập miếu cổ cùng quỷ vương giao phong cuối cùng đem quỷ vương diệt sát hôm sau liễu giật giết quỷ hồi hương bất đắc tự thân đắc dĩ â một thọ gần, hồn gần, này mở mịt. m lòng kiên trì, cuối cùng cuối trì, đời ế n ngoài cửa, lại nghe huyển nhi tin dữ, đột nhiên tâm nghiệm đều tăng, tán ở thanh hà trên chu cửa, phủ đều hà lại đột tâm dữ, đ ở ư n g d à Một đời nghĩa quỷ vận mệnh nhiều thăng trầm tạo hóa trêu ngươi lưu lại bồn u liêu khó có thể trở lại thôn quê luân hồi đội ngũ t r ợ l i ế u giật trở lại thôn quê hoàn thành nghĩa quỷ nguyện vọng cổ miếu hư hồn sự kiện nhiệm vụ đã xong thứ hai chỉ còn lại núi hoang dã quỷ m ư ơ i ba con chưa trừ nhanh hướng núi cổ lan trừ bỏ còn thưa ác quỷ liền có thể trở về tại luân hồi điện thanh n â m cuối cùng biến mất thời điểm tòa kia trước mộ phần đã không có vật gì đây chính là nguyên bản trong lịch sử cố sự phát triển liêu giật đã hoàn toàn biến mất tại luân hồi thế giới bên trong bọn hắn viện trợ liêu giật đi tới nữ tử phần mộ bên cạnh để hắn nhà an tâm lúc này mấy người tất cả đều đối với liêu giật cố sự sinh lòng phiền muộn cổ m i ê u ưu hồn lại có thể tên nghĩa quỷ nguyên bản trong lịch sử một cái đã bỏ mình lại vẫn tiếp nhận vì dân trừ quỷ chức trách lớn người đọc sách cuối cùng lấy quỷ thân về nhà lại đạt được chính là người thương đã sớm tự sát tin tức hiện tại bọn hắn mặc dù viện trợ liễu g i ậ t hoàn thành c h á c h nhiệm để hắn về tới tòa này trong mộ nhỏ thôn quê nhưng mà lục thanh bình cũng là nỗi lòng bất bình oán giận khó có thể bình an luân hồi điện nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cái này cố sự cứ như vậy kết thúc lục thanh bình xoay người đối với núi nhỏ mộ phần phẫn nộ quát nào có đạo lý như vậy dứt lời hắn dứt khoát xoay người đi hướng thị trấn nhỏ bọn hắn kinh lịch sự tình là chân chính trong lịch sử cái nào đó sự kiện lần nữa diễn dịch liêu giật cố sự phát sinh ở xuân thu chiến loạn kết thúc phía trước trước một năm về sau chính là tuy nuốt t h ủ thế giới bên ngoài mới chỉ đi qua mười một năm cái kia hại chết liêu giật chu phụ cùng châu mục công tử cũng chính là vừa rồi cái kia tân lan g quan đều còn tại thế liêu giật đã chết nhưng cái này cố sự để cho người ta ý khó bình một cái hạo nhiên chính khí người đọc sách có chết cũng hóa thân nghĩa quỷ trừ bỏ núi cổ lan quỷ h o ạ nhưng mà sự tích của hắn không người biết được chuyện xưa của hắn vắng vẻ không nghe thấy kết quả cuối cùng đúng là bi thảm như vậy chân chính trong lịch sử người đọc sách này hóa thành nghĩa quỷ đến cuối cùng trở lại c ố hương mà ngay cả chính mình người thương mặt đều không thể nhìn thấy coi như bọn hắn đem luân hồi không gian liễu giật đưa về thôn quê để hắn an tâm cái kia chu huyền nhi vẫn phải chết trong lịch sử liễu giật vẫn là bỗng nhiên trôi qua tại trên đường dài nhất sinh vắng vẻ vô danh những cái kia làm hại liễu giật bỏ mình hóa quỷ người ngược lại vẫn sống ở thế chương ba mươi mốt trở về huyện thành bên trong hốt hoảng tiếng kêu to vang lên bách tính dân chúng thất kinh hô to không bao lâu rất nhiều người nhìn xem thiếu niên dẫn theo hai viên nhốn u máu đầu người từ trong huyện thành này trong chu phủ đi ra cả tòa huyện thành người đều manh động chu phủ lao ra cùng quân châu mục nhi tử thế mà tại cái này ngày đại hỉ bị một cái thiếu niên thần bí xâm nhập quý phủ cắt mất đầu huyện thành phía sau núi đình nghỉ mát nhỏ cách đó không xa ngôi mộ cô độc bên cạnh hai viên đầu người bị ném vào mộ phần dưới chân một cái trung niên viên ngoại một thanh niên người trước khi chết biểu lộ đều cực kỳ thảm sợ lục thanh bình đem cái này hai viên đầu người ném tại đây bên trong về sau thản nhiên nói hiện tại đi núi cổ lan đi mạnh hàn t h i ê n ở bên cạnh thở dài nói nơi này là luân hồi thế giới chỉ là đối với từng trải qua sử lại một lần diễn dịch thậm chí những người này đều chỉ là luân hồi điện phòng theo đã từng nhân vật lịch sử sáng tạo ra chân chính trong lịch sử liễu giật vận mệnh đã bị thời gian cọ rửa trở thành không thể sửa đổi hiện thực mà ngươi giết chết cái này chu phủ lao ra cùng châu mục nhi tử chỉ là luân hồi thế giới chân chính gia hại liễu giật hai người kia có lẽ còn tại trên diêm phủ đại địa thật tốt còn sống nhưng mà lục thanh bình mày kiếm quét ngang quay đầu nhìn thoáng qua cái kia trước mộ phần hai viên đầu người ngựa khí bình tĩnh nói ta sẽ lại đi giết bọn hắn một lần dứt lời hắn dẫn đầu rời đi nơi này không tiếp tục nhìn nơi này mộ phần nhỏ nhìn xem thiếu niên này bóng lưng ba người đều không còn lời gì để nói lắc đầu mặc dù cùng liễu giật mới chỉ quen biết hai ngày một đêm nhưng hiển nhiên thiếu niên đã đem liễu giật xem như bằng hưu kinh lịch dạng này cố sự kỳ thật chỉ là chân chính trong lịch sử một cái hình chiếu biết được chân tướng sau thiếu niên một l ờ i ý khó bình tràn đầy á n hắn giận bọn hắn tất cả đều lý giải mấy người đuổi theo sau mạnh hàn thiền nhìn thoáng qua lục thanh bình nói sau khi rời khỏi đây viết thư một phong đến đan hà phúc địa ta sẽ g i ú p ngươi thục bị tuy nuốt hết về sau nhưng cái kia tiền triều quan viên cũng không tất cả đều thất thế mà là ngược lại thành thế gia tông tộc một loại nhất là cái này cố sự bên trong châu mục một nhà còn cùng chu gia kết thành thông gia huyện thành này chu gia mặc dù không thế nào thu hút nhưng nghe huyện bên trên những người kia nói nó là cái kia cổ láo chu g i a một mạch chi nhánh cho nên n g ư ơ i như thật muốn đi vì liễu giật báo thù người dễ giết nhưng những thế lực này đều không phải là dễ chê ờ mạnh hàn g thiền ngôn ngữ thành khẩn nàng mặc dù một mực tại cái này luân hồi thế giới lấy tỉnh táo thái độ đối đại sự kiện đối với liêu giật cố sự này thái độ cũng là biết rõ chân chính lịch sử không cách nào thay đổi gì nhưng nàng cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra muốn lục thanh bình có thể viết thư tìm nàng hỗ trợ tiếng nói có một bộ phận nguyên nhân cũng là đối với cái kia chỉ tiếp chạm hai ngày người đọc sách thâm biểu tiết trở về núi cổ lan hành trình đã không quá lo lắng cuối cùng chỉ còn lại cái kia mười ba con giá quỷ chỉ cần toàn bộ chu sát liền hoàn thành sau cùng một cái nhiệm vụ dọn sạch núi cổ lan quỷ h o ạ là lấy bốn người không có gấp cùng ngày liền trực tiếp đuổi tới núi cổ lan mà là tại phụ cận nghỉ tạm một đêm đợi ngày thứ hai giữa ba ngày mới thẳng hướng núi cổ lan đây là mấy người tiến vào luân hồi thế giới ngày thứ ba núi cổ lan nơi nào đó hống gió tanh quét sạch cắt đá g ì rào mà động trên mặt đất một đầu to lớn hung vật chớp gào k h é t hai cái đỏ thấm ánh mắt lộ ra ngoài mạnh trong yếu rung động sợ nó không ngừng mà muốn chạy ra khu vực này nhưng mà bốn người vây giữ vững nó đây chính là lục thanh bình tại ngày đầu tiên liền gặp phải đầu kia hổ yêu nó vốn là ngày hôm đó bị lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền trọng thương bỏ một bộ phận lớn trành q u ỷ tu vi mới gian nan đào tẩu nhưng mà cuối cùng vẫn là tại cái này ngày thứ ba bị lục thanh bình lần nữa tìm tới lục thanh bình còn nhớ cái này hổ yêu trên người huyết nhục xương cốt có thể bị mạnh hàn thiền luyện ra hổ lực luyện cốt đan là hắn tiếp xuống một cái giai đoạn tu hành cần có đồ vật hống hổ yêu vốn là trọng thương hiện tại lại bị mạnh hàn thiền nhất diệp hai cái này luyện tạng cấp võ giả vây công bên cạnh còn có một cái thực lực viễn siêu thường cảnh lục thanh bình cùng luyện cốt cấp lý bạch điệp vây quanh hiu tiếng xe gió lên là mạnh hàn thiền trong tay hàn g ma châu đánh vào hổ yêu trên thân giống như bị r u n g nham nóng bên trong nó gào thét hoảng sợ thống khổ gào thét nó bại vong cơ hồ là chú định kết cục căn bản không có khả năng có cái k h á c tình thế hỗn loạn hống cuối cùng tại mạnh hàn thiền cùng nhất diệp đem hồ yêu b ứ c đến một cái góc chết thời điểm nó trí mạng sơ hở lộ ra lục thanh bình trong mắt lệ quang l ó e lên thân ảnh thả người đi chỉ còn lại một nửa hắc đao bị hắn vung ra một đầu kinh diễm hát tuyến Xoẹt. giống như bổ ra một đầu vải vóc hồ yêu tuyệt vọng gào lên đau xót một tiếng thời k h ắ c cuối cùng vẫn nghĩ phảng phất ngày đó lập lại chiếu cũ lấy trành quỷ hóa hiện khói đen đào tẩu nhưng mà lần này lục thanh bình trong đao sớm có đối phó quỷ vật lợi hại nhất phá t à linh phủ một đao phía dưới ầm ầm như tuyết tan thanh âm đồng thời lục thanh bình đầu góc vang lên luân hồi điện thanh âm chu sát lệ quỷ cấp quỷ vật ban thưởng một trăm công đức hán thu đao và o vỏ hít sâu một hơi đối với cái khác có người nói còn có hai cái lệ quỷ cấp mặt khác hai cái liền từ các ngươi đến giết đi ta tới giúp các ngươi hiện tại bọn h ắ n dựa vào chính là ban ngày dưới ánh nắng trói trang quỷ vật sẽ suy yếu rất nhiều lại tăng thêm thảm trải sàn thức lục soát có lý bạch điệp đoạt được tàn phá la bàn cảm ứng chuẩn sắc tìm quỷ cùng bốn người đội ngũ vây kín trên cơ bản sự kiện lần này đã tiến vào kết thúc công việc công việc nhưng đây là đội ngũ hợp tác ưu thế cho nên lục thanh bình cũng không thể chính mình một người tất cả đều chiếm t r ư ớ c đánh giết lệ quỷ công đức nhưng mà mạnh hàn thiền cũng là cười nói không cần thiết nhất định phải để ai đến giết luân hồi điện bên trong có lẫn nhau chuyển di công đức cơ chế trong tay ngươi hắc đao tựa hồ đối với dao quỷ vật có kỳ lạ hiệu quả lại tăng thêm ngươi cái kia lăng lệ đao thuật để ngươi đến tất sắt nhất kích hiệu suất tối cao vẫn là ngươi đến giết sau khi ra ngoài cuối cùng này mười ba con quỷ vật đoạt được công đức chúng ta bốn người chia đều là được lục thanh bình một kỳ còn có loại này thao tác hắn xấu hổ cười cười liền không nhiều lời cái gì sau đó bốn người liền bảo trì loại này hiệu suất cao trừ quỷ hình thức tại ban ngày liệt dương chiếu d ọ i xuống tại núi cổ lan triển khai thảm trải sàn thức lục soát có lý bạch điệp la bàn trong tay cảm ứng tìm tới quỷ vật về sau do mạnh hàn thiền cùng nhất diệp hai cái luyện tạng cấp võ giả phong kín quỷ vật tất cả đường lui cuối cùng do lục thanh bình thi triển cuối cùng ở giết cứ như vậy còn lại hai cái lệ quỷ tất cả đều trở thành lục thanh bình vong hồn dưới đao lại vong hồn lần này chết rồi liền lại cái gì cũng không có núi cổ lan trạng vào tối mặt trời chiều ngã về tây đ ế nhiệm lúc cuối cùng c màu sợi vàng tàn một ế u sáng rượu tại lục thanh bình trên thân、lúc. Bên cạnh nhất rượu tại i lục lúc. d p dùng cùng trong tay chủ đóng đinh gô tay y chủ cuối ộ t tiểu trong trong cái Cùng lúc đó, sự kiện lần này bên trong cuối cùng còn kiện lại người quỷ. lần này bên bốn lòng, đó, sự vụ a n lên luân điện tiếng nhắc nhở. Nhiệm g hồi v ba, lan quỷ họa dọn núi hoàn thành. Nhiệm sạch cổ quỷ vụ đều đã hoàn thành mười cái hô hấp về sau bắt đầu trở về uy nghiêm âm thanh rơi bốn người liếp nhau riêng phần mình đều chuẩn bị xong nhất là lục thanh bình cùng nhất diệp tận lực buông lỏng thân thể để câu không cần có lần thứ nhất tiến đến loại kia choáng váng nôn mửa trạng thái rất nhanh một trận vòng xoáy xuất hiện ở núi cổ lan bên trên tại quỷ vật này tận trừ núi hoang dưới trời chiều bốn người biến mất tại chỗ ba chương ba mươi hai trúc cơ thần công kim trung cháo đã từng có một lần trải nghiệm lần này trở về xuyên thẳng qua thuận tiện chịu rất nhiều làm chung quanh kỳ quay biến mất về sau mấy người về tới tòa này phảng phất phiêu phù ở trong hỗn độn đại điện luân hồi điện t r u n g quanh là quen thuộc kiến trúc giường cột chạm chỗ thần cầm dị thú cùng những người kia hút trở về luân hồi bàn mạnh hàn g thiền nhìn xuống mấy người nói tốt rồi chúng ta kiểm kê một chút thu hoạch cùng cuối cùng đoạt được đi bọn hắn sau cùng cộng đồng thu hoạch có diệp sĩ an sau khi chết thứ ở trên thân còn có chém giết núi cổ làn quỷ quái về sau đoạt được vật liệu lục thanh bình cũng tính toán một chút cuối cùng chém giết quỷ vật thu hoạch hết thể m ộ mươi ba con quỷ vật trong đó lệ quỷ ba con ác quỷ bốn cái tiểu quỷ sáu con tiểu quỷ số lượng sở dĩ thay đổi ít là bởi vì từ đám bọn hắn đem quỷ vương tiêu diệt về sau ngọn núi kêu bên trên bị quỷ vương lấy xương đầu tụ lên âm khí cũng đã triệt để tản rất nhiều tiểu quỷ căn bản không thể vượt qua ngày đó cuối cùng mấy người hợp tác chém giết cái này mười ba con quỷ vật hết thể thu hoạch được năm trăm sáu mươi công đức mấy người trước đ ê m cuối cùng cái này hợp tác công đức bốn phần mỗi người đến một trăm bốn mươi công đức chia xong công đức sau mọi người lần này đều phải bao nhiêu công đức Ta có công đức. lục ý Bạch Mạnh công đức. chữ công đức. hỏi. Hàn Thiên Nhất hợp hình thập, Điệp nói, Diệp tò tay mò l thanh bình tính một có á i n i công đức. c Lý b ạ hoàn Điệp lại. rung động nhìn lại. Lục Thanh Bình h Lục có hoàn thành hai đại nhiệm vụ chính tuyến bốn trăm công đức lại tăng thêm cướp đi diệp sĩ an áo đỏ lệ quỷ một trăm công đức ao nước nhỏ bên cạnh chém giết hai đại ác quỷ một trăm công đức cùng ao nước nhỏ bên trong sáu con tiểu quỷ cùng ngay từ đầu gặp gỡ hổ yêu lúc bốn cái tiểu quỷ cuối cùng lại tính cả cái này một trăm bốn mươi công đức không nghĩ tới chỉ là người mới lục thanh bình lại là công đức nhiều nhất một người mạnh hàn g thiền ho một tiếng biết lục thanh bình lần này sự kiện bên trong nỗ lực đáng giá những thứ này nói tiếp nơi này có diệp sĩ an lần trước tại luân hồi điện hối đoái lợi khí cấp trường kiếm giá trị ba trăm công đức còn có trên người hắn một vài thứ còn lại giá trị cũng có một trăm công đức cùng chém giết trên núi quỷ vật sau thu hoạch những thứ này hổ cốt vật liệu cùng thi quỷ bảo châu còn có liêu giật chém giết quỷ vương sau liền hiệu quả lớn mất bao kiếm lục thanh bình trong lòng bừng tỉnh nguyên lai diệp s i an thanh kiếm kia lại là lợi khí cấp bậc binh khí chẳng trách mình binh khí cùng kiếm này đụng một cái liền bị chém đứt hai đoạn đ ấ y lòng của hắn bên trong kỳ thật rất mong muốn thanh kiếm kia nhưng là nghĩ đến chính mình cơ duyên xảo hợp đã học được thần đao thuật không khỏi trong lòng ảm đạm đành phải từ bỏ cuối cùng cái kia thanh lợi khí trường kiếm cùng hổ cốt vật liệu bị mạnh hàn thiền lấy đi đáp ứng lần sau tiến đến sẽ mang lên hổ cốt luyện thành hổ cốt luyện lực đan đến đền bù mọi người cái kia hổ cốt luyện lực đan tại luân hồi điện thế nhưng là giá trị một trăm công đức một viên thần đan đối với cái khác một ít giá trị bằng nhau vật liệu phân phối thời điểm lục thanh bình chủ động muốn cái kia bao kiếm rách cái này bao kiếm bên trong kiếm khí đã mất chỉ còn lại một ít còn sót lại sát khí còn có thể phòng bị tà ma kỳ thật không nhiều lắm dùng lục thanh bình cười cười nói ta liền muốn nó đi dù sao cũng không có còn lại những thứ gì tùy ý chọn một cái là được đ ỗ n g nhiên mạnh hàn g thiền nhìn lại nói lục thanh tiếp xuống chúng ta liền muốn đổi ta chỗ này có một cái đề nghị lục thanh bình nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đang nghe mạnh hàn g thiền chân thành nói ngươi so với chúng ta tu vi căn cơ đều thấp cái này kỳ thật cũng không tính là chuyện gì xấu tựa như ta cùng nhất diệp hai người cũng sớm đã tiến vào luyện tạng tu vi trước kia công pháp căn cơ không có cách nào trùng tu ngươi không đồng dạng ngươi mới vừa từ ra đồng bắt đầu hoàn toàn có thể tại luân hồi điện bên trong hối đoái võ đạo trúc cơ cảnh giới tốt nhất bốn cái công pháp đánh kiên cố tốt nhất cơ sở nhất diệp cùng lý bạch điệp nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên nhưng bọn hắn chợt cũng có chút thất lạc bởi vì mạnh h ẳ n thiền nói không sai bọn hắn đã sớm cố định căn cơ không phải vậy cái này luân hồi điện bên trong đều có thể đổi được tứ đại trúc cơ thần công một khi toàn bộ luyện thành căn cơ chi vững chắc e sợ tại trên diêm phủ đại địa trúc cơ cảnh giới có thể trước bài danh ba càng là đối với về sau tu hành có không thể đo lường c h ỗ t ố t cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên giang hồ trong trốn võ lâm rất nhiều võ giả chính là ví dụ bọn hắn sở dĩ đi đến mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cảnh giới liền đi tới võ đạo điểm cuối cùng trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trúc cơ cảnh giới thời điểm c ă n cơ bất ổn giới hạn về sau võ đạo tu hành một khi trúc cơ cảnh giới tất cả đều sử dụng trên thế giới công nhận tứ đại thần công trúc cơ như vậy về sau nói không chừng có thể bắn vọt nhục thân trên đường truyền thuyết cảnh giới đa tạ mạnh cô nương nhắc nhở ta sớm đã có ý nghĩ như vậy lục thanh bình mỉm cười gật đầu sau đó đi hướng luân hồi bàn ngay sau đó ba người khác đều cũng tới đến luân hồi bàn trước đó nhìn chăm chú tìm kiếm có thể hối đoái tuyển hạng thần công kinh điển đan dược kỳ chân binh khí pháp bảo chư thiên tạp vừa thần công một cột đỉnh là thái thượng khai thiên kinh như lai kinh hạo thiên ngọc sách vân v â n những thứ này tam giáo đầu nguồn đạo tổ phật đà thiên đế cấp kinh điển đan dược kỳ chân bên trong đỉnh cũng là kiểu chuyện kim đan bất tử dược những thứ này thần thoại đồ vật trong truyền thuyết lục thanh bình lắc đầu không còn đi xem những thứ này có thể làm cho người ta trừng ra trong mắt n g n g ảo thần vật trước bắt đầu trước mắt hắn nhìn chăm chú lên luân hồi điện trong lòng nói ta muốn hôi đói kim trung cháo nhưng mà sau một khắc thanh âm lạnh như băng chuyển đến luân hồi giả công đức không đủ tạm thời không cách nào hối đoái có thể lựa chọn tiếp tục góp nhặt công đức cũng có thể đem tự thân sở hữu c h i vật cùng luân hồi điện giao dịch lấy thu hoạch tương ứng giá trị công đức nghe được luân hồi điện nửa câu sau quả nhiên lục thanh bình nội tâm thầm nghĩ hiện tại trên người mình công đức không cách nào hối đoái kim trung cháo môn này t r ú c cơ thần công nhưng mà từ lúc lần trước hắn liền phát hiện trên người mình thần đao thuật tại luân hồi điện nơi này là không trọn vẹn không đao ý phiên bản cho nên hắn liền suy nghĩ luân hồi điện phải chăng có thu mua công pháp cơ chế là lấy mở miệng thử một lần hiện tại xem ra quả nhiên lục thanh bình mắt sáng lên lập tức nói ta muốn giao dịch thần đao thuật thanh âm lạnh như băng rừng một lát sau đó đáp lại luân hồi giả đem thần đao thuật nội dung viết một phần luân hồi điện tự sẽ phân biệt đánh giá giá trị thanh âm rừng lục thanh bình trước mặt ánh sáng cột bên trong thế mà biến hóa thành tạp vật lãm đồng thời xuất hiện đồng dạng vật phẩm chống không ngọc giản có thể đem ý thức suy nghĩ nội dung ấn khắc trong đó giao phái tông môn lấy chi vì điện t à n g kinh pháp chi vật giá bán năm điểm công đức lục thanh bình xương sở thầm mắng một tiếng gian thương muốn giao dịch còn phải mua trước một viên ngọc giản hắn hít một hơi thật sâu sau đó lựa chọn hối đoái sau đó dựa theo ngọc giản sử dụng chi pháp đem trong đầu thần đao thuật nội dung lạc ấn tại trong đó chỉ là đem đao pháp c h i thức ghi dấu vào cái tiêu d i ệ p hồng tuyết đao ý liền chính hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Coi như nghĩ lạc ấn cũng căn bản làm không được cuối cùng ngọc giản lạc ấn hoàn thành trên đó có ánh vàng c h ấ p động bên trong như có cá văn tự tại du tẩu đem ngọc giản nắm trong tay lần nữa ở trong lòng trao đổi luân hồi điện giao dịch thần đao thuật luân hồi điện thanh â m truyền đến ngay tại đánh giá giá trị bên trong lục thanh bình máy mắt nhìn xem trong tay ngọc giản bên trên bị quanh quần một tầng tia sáng hắn giao dịch thần đao thuật kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ bản là không có đao ý ở bên trong giao dịch đi ra chỉ là thần đao thuật đao pháp c h i thức đao ý h ắ n nghĩ giao dịch cũng giao dịch không được bởi vì bây giờ còn chưa n ắ m giữ không thể lạc hớn chỉ có một cái hô hấp đánh giá giá trị hoàn thành bởi vì luân hồi điện bên trong đã có bản đầy đủ thần đao thuật bảy thành nội dung luân hồi giả cung cấp toàn bộ bản thần đao thuật cùng luân hồi điện bên trong không c h ọ n vẹn bản thần đao thuật có nội dung lặp lại lại cũng không đao ý chân truyền quy ra tiền năm trăm công đức Thanh A. âm rơi lục thanh bình trong tay bên trong ngọc giản nội dung hóa thành một trận ánh sáng mưa tràn vào luân hồi bàn bên trong cùng trong lúc nhất thời lục thanh bình lại nhìn chính mình công đức mức đã biến thành một phẩy ba ba năm công đức hắn hít một hơi thật sâu lập tức đem chuyên mục đẩy chuyển đến thần công kinh đ i ể n một cột lại nhìn về phía cái kia trúc cơ cảnh giới thần công thần đao thuật đã có nguyên bản một nghìn công đức có thể hối đoái t h ă n g làm bây giờ một nghìn năm trăm công đức đồng thời phía sau ghi chú cũng đã biến mất không c h ọ n vẹn hai chữ chỉ t r ừ không đao ý ba chữ điều này nói rõ thần đao thuật bây giờ tại luân hồi điện đã là một môn hoàn chỉnh đao pháp chỉ bất quá không có sáng tạo đao người đao pháp chân ý nếu có người muốn học tập chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đao ý mới có thể tái hiện thần đao thuật chân chính uy lực đ ổ i năm trăm cũng xem là không tệ lục thanh bình an ủi chính mình một chút sau đó không chút do dự lựa chọn hối đoái kim trung cháo hắn hiện tại ở vào ra gia đồng giai đoạn nhưng dựa theo tiền thân võ công luyện pháp cũng không có đạt tới ra gia đồng giai đoạn trúc cơ hoàn mỹ trạng thái hắn muốn lợi dụng kim trung cháo môn này trúc cơ thần công đem ra đồng cảnh căn cơ đánh càng dày một tầng lại đi đột phá thiết cốt tại hắn lựa chọn hối đoái về sau lập tức trong tâm thần liền bị chạy xuôi qua đỉnh đầu một c h ố lượng lớn công pháp c h i thức trúc cơ thần công chi kim trung cháo chúa kim cương tuyệt mật võ học nhưng mà lục thanh bình nội tâm trợt có chút thiết với nguyên lai hối đoái võ học không phải sách vở hình thức sao chương ba mươi ba như ý kim cô đồng cùng viễn cổ truyền thuyết không nghĩ tới lục u quán đầu, â n điện công đỉnh trong đầu, cũng không hồi pháp hối phẩm đối với đoái, lại tiếp môi giới. vật trực có là l thanh bình còn tư tâm trộm nghĩ đến tại luân hồi điện hối đoái những cái kêu bản thiếu võ học bản thật sau đó nhìn có thể hay không dùng màu đen con bướm ngược dòng tìm hiểu lại chuyển tay đầu cơ trục lợi cho luân hồi điện đến trong đó ở giữa thương kiếm trên lạnh giá nhưng kết quả này để hắn nằm mơ ban ngày khoảnh khắc ngâm nước nóng nghĩ đến cũng là luân hồi điện nào có nhiều như vậy bản thật hối đoái tiến vào luân hồi điện sự vật cũng đều là bị phục khắc rất nhiều phần luân hồi điện có thể sử dụng quán đỉnh truyền thâu phương thức tiến hành làm gì cho sách v ợ loại phiền toái này hình thức trong điện lục thanh bình đứng tại trước luân hồi b à n suy tư hiện tại đổi chủ tu công pháp ta còn có hơn ba trăm công đức bước kế tiếp nhìn xem binh khí đi tại cùng diệp si an cái kia liều mạng phía dưới hắn thật to ăn binh khí thua thiệt cái này khiến lục thanh bình tự nhiên không thể không coi trọng phương diện này đem thần công kinh điện một cột đẩy chuyển đến binh khí pháp bảo một cột hắn theo bản năng liền đi nhìn đỉnh đồ vật đều có cái gì lục thanh bình từ trên hướng xuống l ầ m b ầ m những thứ này thần binh pháp bảo danh tự thiên tôn ngọc như ý hối đoái điều kiện không biết đạo tổ bắt q u á i lô hối đoái điều kiện không biết phật đà t ử kim liên hối đoái điều kiện không biết đều là đạo tổ phật đà cấp chân bảo nhưng lục thanh bình cũng không biết làm sao có chút tâm như chỉ thủy là loại kia dù sao ta cũng mua không nổi yên lặng nhưng mua không nổi không trở ngại hắn được thêm kiến thức hắn xuống chút nữa nhìn trông h thiết i kiếm, ê n tàn, cần đế đức. thấy i n Thủy thiết tàn, thiết Trong t Bình, nghệ h song, cần công cung, cần công đức. Đại nghệ cung, tàn, cần thiết công đức. Đại đại nghệ cung lục thanh bình tự nhiên nghĩ đến đại nghệ xả nhật chẳng lẽ trên thế giới này cũng có lịch sử trong thần thoại cái kia xả nhật anh hùng đại nghệ sao phía dưới còn có thuần dương kiếm ngụy cần thiết hai trăm ngàn công đức cái này tựa hồ là núi trung nam vị kia khai giáo tổ sư lữ tổ thuần dương tiên nhân bội kiếm bất quá có cái ngụy tiêu ký h i ệ n nhiên chính phẩm hẳn là còn ở cái kia đạo môn tứ đại phúc địa đứng đầu núi trung nam chấn áp khí vận g ậ y như ý chờ chút đây là nhưng mà làm lục thanh bình nhìn về phía kế tiếp binh khí thời điểm lúc này nghẹn ngào hét to lên g ậ y như ý như ý kim cô đ ồ n g chỉ thấy tại thuần dương kiếm phía dưới rõ ràng là như ý kim cô đ ồ n g ngụy cần thiết một trăm tám mươi ngàn công đức luân hồi điện bên trong lục thanh bình bỗng nhiên nghẹn ngào để cái khác ba người đều trong nháy mắt ghé mắt tới không khỏi kinh ngạc nhưng mà lục thanh bình nhưng không có để ý chỉ là ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm mấy chữ này như ý kim cô đ ồ n g ngụy cần thiết một trăm tám mươi ngàn công đức như ý kim cô đ ồ n g a thế mà liền như ý kim cô đ ồ n g cũng có ba đã có ngụy vậy khẳng định cũng có chính phẩm có chính phẩm đã nói lên thế giới này cũng có con khỉ kia nhưng mà mạnh hàn thiền nhìn xem lục thanh bình thất thần biểu lộ lại có chút một suy tư vừa rồi từ lục thanh bình trong miệng hét lớn ra năm chữ khét l ờ i đi tới hỏi ngươi đối với cái này như ý kim cô đồng rất để ý bộ dáng lục thanh bình lấy lại tinh thần có chút xấu hổ nói khi còn bé nghe qua một cái cố sự trong chuyện x ư a một cái anh hùng hắn phản l ị c h vô song tiêu căng khó thuần đại náo địa phủ đại náo long cung đại náo thiên cung binh khí trong tay liền gọi l à như ý kim cô đồng mạnh hàn t h i ê n nghe vậy có chút giật mình lập tức nhìn về phía ánh sáng cột cười nói thì ra là thế bất quá cái này như ý kim cô đ ồ n g ta vừa vặn cũng nghe qua nhưng cùng ngươi nghe qua cô sự khác biệt ta nhìn thấy chính là trong lịch sử đã từng phát sinh một đoạn có quan hệ với kiện binh khí này đ i lại lục thanh bình nghe vậy nội tâm rung động cái gì vẫn là chân chính lịch sử cũng liền nói rõ tại trên diêm p h ủ đại địa viễn cổ trước đó như ý kim cô đ ồ n g cùng chủ nhân của nó đã từng xuất hiện thật sự là con khỉ kia đại thánh sao lúc này mạnh hàn thiền dùng tú chỉ lung xuống bên thai sợi tóc mỉm cười nói trước đó gặp ngươi rất hiếu kỳ những thứ này viễn cổ thần thánh cố sự ta khi tiến vào luân hồi thế giới trước đó cũng cùng ngươi đã nói chờ chúng ta đi ra liền nói với ngươi những chư thiên thần thánh đó d á n g lâm diêm phủ đại địa cố sự hiện tại vừa vặn liền cùng các ngươi kể một ít sự tình đi những thứ này đều là tam giáo bên trong mới lấy giữ lại bí sử nghe được mạnh hàn thiền đề cập viễn cổ thần thánh cố sự nhất diệp cùng lý bạch điệp đều từ luân hồi ấn màn sáng bên trong tỉnh dậy hiếu kỳ đi tới bọn hắn cũng là đối với viễn cổ truyền thuyết thần thoại có mang rất lớn tò mò nhất diệp mặc dù cũng thuộc về tam giáo đệ tử phật môn nhưng mà hắn nhưng không có giống như mạnh hàn thiền có thể có tư cách xem những thứ này bí sử trông thấy hai người khác cũng đều tới mạnh hàn thiền suy tư một chút nói ta nhìn thấy bí sử nói là tam giáo bí sử kỳ thật cũng không ngại nói là nhân tộc từ trên diêm phủ đại địa quật khởi một đoạn cổ sử nàng e m hay nói tại cách nay mấy vạn năm trước n h â n tộc vẫn là đốt dây gieo hạt thời đại khi đó diêm phủ đại địa còn không phải như vậy nhỏ trên mặt đất cũng không chỉ có nhân tộc một nhà tựa như chúng ta sự kiện bên trong chỗ tao nổ yêu ma quỷ quái lúc ấy ở trên mặt đất chỗ nào cũng có kia là một đoạn nhân tộc cùng yêu ma quỷ quái cùng tồn tại trên mặt đất thời đại nhưng mà ngay tại một ngày như vậy tam giáo thần thánh không biết từ phương nào thiên địa n h a u n h a u giáng lâm đến đến diêm phủ đại địa phía trên giúp đỡ n h â n tộc cũng đồng thời truyền giáo trong đó giáo hội nhân loại tu hành cùng cường tráng phát môn những thứ này thần thánh chính là bây giờ tam giáo lao tổ tông thí dụ như núi trung nam kim tiên núi long hồ thiên sư đảo đ ồ n g lai tán tiên cùng ta đan hà phúc đ ị a lao tổ cùng đạo môn bốn tổ sư đồng thời giáng lâm đại địa còn có phật môn bốn vị bồ tát la hán lấy quan âm bồ tát cầm đầu mang theo phật đà hai đại đệ tử còn có một vị kim cương la hán cùng nho môn cái kia vị thứ nhất thánh nhân tam giáo sơ khai bắt đầu giáng lâm đại địa thời điểm riêng phần mình truyền đạo Giáo phái á bạo p chưa h suy yếu lúc trận xung đột, nhưng mà theo nhân tộc bên đột, tộc theo t mà o giáo giáo bạo đoạn n càng lớn mạnh, cùng ngày niệm không viễn lần đại chiến.、Lục、Thanh Bình ba người cũng không nghe này g tam thế phát một tại thời tam phát một t ra ba dám cuối bởi đại, đại hợp, hô hấp lực lý Lục có cổ r sẽ sử. bí vì đại chiến kia bên trong có một ít bí sử liên quan tới đạo môn mặt mũi mạnh hàn thiền không tiện lộ ra nàng chỉ là đem kết quả nói ra trận đại chiến kia lấy phật đạo hai nhà chiến thắng nho gia vị kia thánh nhân tại trong đại chiến vẫn l ạ lý bạch điệp ngạc nhiên nói không đúng rồi hiện tại vị kia vì thế nhân định quy củ lao nhân không phải liền là nho ra lào thánh nhân sao mạnh hàn thiền nhìn lý bạch điệp một chút giải thích nói vị kia là hậu thế thành thánh cùng ban sơ thánh nhân không phải một người lý bạch điệp q u ấ n bách cười cười thật có lôi không thôi ra hiệu mạnh hàn thiền tiếp tục nhất diệp vốn còn muốn hỏi phật môn không phải hàng thế bốn vị bồ tát l à hắn à vì sao hiện tại chỉ có ba nhà truyền thừa nhưng hắn n h ị n xuống không có hỏi chờ mạnh hàn thiền giảng xong liền biết theo mạnh hàn thiền giảng thuật phảng phất vì ba người mở ra một bộ lộ gia tăng thương lịch sử trường quyền bức tranh đó ban đầu tam giáo sau đại chiến nho môn triệt để tại nhân tộc bên trong thất thế môn nhân đệ tử cũng bị xa lánh truy sát đồng thời đạo phật hai giáo tự thân cũng đả thương nguyên khí cái này tự nhiên cho trên mặt đất các yêu ma sáng tạo ra cơ hội thời kỳ viễn cổ từ khi tam giáo hàn g thế có tam giáo giúp đỡ n h â n tộc các yêu ma liền không ngừng mà bị khu trục đến vùng đất nghèo nàn tam giáo nội chiến bạo phát các yêu ma đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này muốn đoạt lại đại địa chủ nhân s ư n g hô đạo phật hai giáo tại bây giờ diêm phủ đại địa biên giới chỗ cùng mấy cái yêu ma thánh thần triển khai trận chiến cuối cùng nói đến đây mạnh hàn thiền nhìn thoáng qua lục thanh bình sau đó lại liếc mắt nhìn danh sách kia bên trên binh khí danh tự căn cứ cổ sử ghi chép yêu ma bên trong một vị thánh thần liền dùng một cây tên là như ý kim cô bổng binh khí lục thanh bình nghe vậy run sợ yêu bên trong thánh thần vị kia yêu ma là con khỉ à? hắn thốt ra hỏi mạnh hàn thiền lộ ra ký sắc làm sao ngươi biết thật sự là con khỉ lục thanh bình nội tâm rung động nói nhưng mà hắn trên mặt lại biểu hiện cố tự chấn định nói ta nghĩ cái này như ý kim cô đ ồ n g nếu là cây gậy khẳng định không có so với con khỉ càng thích hợp khiến cho nó làm bình khí mạnh hàn thiền bật cười bị lục thanh bình chọc cười c h ậ t tưởng tượng vẫn rất có đạo lý lục thanh bình nhưng trong lòng đã là thao thiên cự lãng n h ấ t lên hắn vội văng hỏi cái kia làm cho như ý kim cô đ ồ n g yêu thánh tên gọi là gì khẳng định gọi tôn ngộ không tôn ngộ không tôn ngộ không trong lòng của hắn kêu to ba chữ này nhưng mạnh hàn thiền lại lắc đầu cái này cổ sử bên trong lại không ghi lại ta chỉ thấy trận đại chiến kia cực kỳ thảm liệt cái này làm cho như ý kim cô đ ồ n g yêu thánh tại yêu ma bên trong chiến lược đình thiên nàng nói đến đây nhìn thoáng qua nhất diệp vị kia theo quan âm bù t á t mà đến phật đà nhị đệ tử liền ở trong trận đại chiến đó bị cái này yêu thánh một gậy đem trưởng lão kia kim thân đóng đinh tại trên một ngọn núi để chạy khô phật máu mà chết đây chính là vì sao hiện tại chỉ có ba môn phật gia c h u y ể n thừa nguyên nhân thật mạnh mẽ lục thanh bình rung động trong lòng cầm phật đà nhị đệ tử chờ chút hắn lập tức nhìn về phía nhất diệp mang theo một kia không dám tin ý đồ lần nữa xác nhận hỏi nhất diệp sư huynh phật đà nhị đệ tử là vị nào chương ba mươi b ố luân hồi điện mục đích nhất diệp lúc này cũng bị vì sao chỉ có ba nhà phật môn truyền thừa chân tướng sợ ngây người lập tức nghe được lục thanh bình vấn đề hai tay của hắn chắp tay trước ngực t h ấ p tuyên phật hiệu nói a di đạp h ậ t tin đồn phật tổ có tứ đại đệ tử đại đệ tử già diệp nhị đệ tử kim thiền tam đệ tử tu bồ đề đệ tử nhỏ nhất g a nan đại đệ tử già diệp phật tổ nhặt hoa già diệp mỉm cười đây là phật môn nhất hai cũng thích phật môn truyền thuyết tam đệ tử tu bồ đề hắn hỏi phật tổ cùng phật tổ đối thoại bị ghi chép lại là chùa kim cương chấn giáo kinh điển kim cương kinh bên trong nhân vật chính cuối cùng chính là vị kia truyền ngôn xuất ra trước cùng một nữ tử có một đoạn tình cảm căn nguyện hóa thân cầu đá chỉ nguyện thiếu nữ kia từ trên cầu trải qua tiểu đệ tử an an lại duy chỉ có không có vị kia phật đà nhị đệ tử kim thiền lục thanh bình cũng là trong lòng nhảy một cái ta chỉ là tùy tiện một đoán nhị đệ tử thật là đường tăng lại là tây du ký bên trong nhân vật lý bạch điệp lúc này giật mình nói thì ra là thế cho nên trên đời mọi người mới chỉ rõ ràng phật tổ mặt khác ba người đệ tử cố sự đối với cái kia nhị đệ tử kim thiền lại không chút nào hiểu nguyên lai hắn đúng là tại viễn cổ thời đại bị cái kia yêu thánh đã chết người khó trách không có truyền thuyết lưu thế nhưng mà lục thanh bình lại tại trong lòng nói ai nói không có trên diêm phủ đại địa không có thôi nếu là tại trên địa cầu người nào không biết kim thiền bởi vì không nghe phật giảng bị giáng chức nhập phảng trần lịch mười thế khổ ách thứ mười thế đi về phía tây thỉnh kinh cố sự kim thiền tử cố sự tại trên địa cầu nổi tiếng phật đa cái khác ba người đệ tử cái nào so sánh được